Phong ấm vừa được xé toạt thì bùng ra một luồng tu vi đỉnh phong của thiên nhân để ưu suy viên mãn. Lúc này khí tức tu vi khủng bố đang xoay chuyển khắp toàn thân đại trưởng lão thiểm lôi tộc, giống như đây là một người hoàn toàn khác biệt so với trước đó, đồng thời còn bùng ra một luồng uy áp cực mạnh. Dưới uy áp này tinh không giống như không thể nào chịu đựng được, tinh không xuất hiện vũ hiệu vặn vẹo và rất nhiều khe nứt. Đặc biệt là khoảnh khắc khi ba chữ Tổ Lôi ấm được nói ra, tinh không nổ lên va vọng, sấm sét bị áp chế ở khắp bốn phía lập tức phóng đến ầm ầm, tất cả đều phóng đến tay phải đang được đại trưởng lão vung lên. Một lôi cầu khổng lồ ầm ầm xuất hiện. Lôi cầu này được sấm sét khắp bốn phía liên tục ngưng tụ lại, hoàn khắc sau đã phóng to lên vài trượng, bên trong tia chớp xẹt qua lại. Sấm đồng âm ầm, ầm tất cả đều nhanh chóng xoay chuyển. Ngưng tụ lại cho ta." Đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, bên trong lôi cầu mấy vạn trưởng lập tức vang lên những tiếng nổ kinh thiên, những âm thanh ầm ầm làm lôi cầu điên cuồng ném lại. 10 lần, 100 lần, ngàn lần, vạn lần, 10 vạn, 100 vạn. Khi lôi cầu liên tục ném lại thì sấm sét vang lên ầm ầm, tia chớp bùng linh hào quang chói mắt. Lôi tàu càng ngày càng sáng và bao phủ toàn bộ tinh không. Ngay cả thân thể đại trưởng lão cũng giống như biến mất trong hào quang, mắt thường không thể nhìn thấy được. Tình cảnh này giống như tất cả thiên địa, tất cả sấm sét, tất cả âm thanh đều ngưng tụ vào trong lôi tàu đại trưởng lão đang cầm trong tay, đang liên tục được ném lại, ném lại rồi ném lại. Tình cảnh đáng sợ này dù là vương lâm cũng cảm thấy tâm thần chấn động đồng tử trong hai mắt co rút lại hắn rõ ràng biết được thần thông đối phương thi triển là thứ gì hắn đã từng tu luyện nó khi còn ẩn giấu trong tiềm lôi tộc lúc này ánh mắt vương lâm lói lên hắn cũng nâng tay phải lên tinh không tủ lôi ấm Giọng nói của vương lâm vang vọng tất cả sấm xét đang ngưng tổ về phía tay và đại trưởng lão lập tức chấn động. Lúc này ý hiểu trong mắt phải vương lâm ló lên bên cạnh ký hiểu tia trước còn có một luồng linh niệm lôi huyễn hóa ra, linh niệm lôi bao quanh tia trước làm cho mắt phải vương lâm bùng ra hào quang vạn trưởng, bùng ra cảm giác yêu dị. Khoảnh khắc này tất cả lực lượng sấm xét trong thiên địa tinh không lại chia thành hai phần, có một nửa phóng về phía bàn tay phải của Vương Lâm. Một lúc sau đã ngưng tụ ra một lôi cầu khổng lồ. Đại trưởng lão thiểm lôi tộc thấy Vương Lâm thi triển tụ lôi ấm thì hai mắt co rút lại nhưng cùng không mở miệng. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, cả hai cùng nâng lôi cầu lên và điên cuồng triển khai quá trình sồn nén. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lôi cầu trong tay vương lâm đã được ném lại hơn một vạn lần, vẫn còn đang liên tục được ném lại. Những âm thanh ầm ầm từ trong lôi cầu truyền ra kinh thiên động địa. Trăm vạn lần, hai trăm vạn lần. Cho đến ba trăm vạn lần, lôi cầu trong tay vương lâm bùng ra một luồng lực lượng khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa lúc này trong tay hắn không phải đang nắm lấy một lôi cầu đơn giản mà chính là sấm sét tuyệt thế. những tiếng sấm đồng vang lên ầm ầm, lôi cầu trong tay đại trưởng lão tiềm lôi tục bên kia cùng điên cuồng ném lại, liên tục hấp thu sấm sét, đã ném lại hơn trăm vạn lần. tất cả quá trình dồn nén sấm sét đều xảy ra trong nháy mắt. Khi hai người dồn ném thì toàn bộ tinh không bắt đầu có những biến đổi kịch liệt giống như được tách ra giữa hai người tất cả hướng về hai bên phóng đến. Khoảnh khắc này hai luồng lực lượng sấm sét khác biệt tách ra từ trong tinh không và vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Đại trưởng Lão Thiểm Lôi tột có sấm sét bất diệt, đây là một luồng sấm sét bản nguyên đắt hàng lâm trước đó rất nhiều vạn năm. Hai mắt đại trưởng lão bùng ra những luồng sáng kỳ dị, thân thể đột nhiên nhảy dựng lên, hắn ngâm sấm sét đã dồn nếm lại 500 vạn lần phóng về phía Vương Lâm. "Chết cho ta. Tất cả mơ hơn u, v, q, q, nơ gơ, Cị Vương Lâm có đều phải dựa vào chính mình." Hắn tiến tới từng bước, dùng một nửa thái cổ lôi long làm vật dẫn để tự mình minh ngộ bản nguyên sấm sét. Dù những gì được hiểu ra so ra kém rất nhiều sấm xếp bất diệt nhưng cũng đã có được bản nguyên, nếu xét về mức độ thì hai người là những tồn tại ngang hàng. Khoảng khắc khi đại trưởng lão thiểm lôi tục vung tay thì Vương Lâm cũng nhảy dựng lên, sấm xếp được phồn nén 300 vạn lần trên tay phải lập tức lao ra, Vương Lâm ngửa mặt lên tròi gầm nhẹ. Lấy lôi bản nguyên của Vương Lâm ta ra lệnh cho tất cả sấm sét ngưng tụ lại cho ta những âm thanh ầm ầm từ sấm sét trong tay vương lâm điên cuồng truyền ra chỉ sau khoảnh khắc mức độ sồn ném đã từ 300 lần đạt đến 400 vạn lần mức độ sồn ếp này là cực hạn đối với tu vi của vương lâm hai mắt hắn bùng lên vẻ điên cuồng và phóng về phía đại trưởng lão thiểm lôi tộc. Khoảnh khắc này giữa hai tinh không được tách xa đã bắt đầu một cuộc chiến. Hai người này đều tu lôi, giữa những người tu lôi giao chiến với nhau, nếu nói là đơn giản thì cũng cực kỳ đơn giản. Liều mạng điều khiển sấm xét thì chính là điều mạng, nói chung tất cả đều phụ thuộc vào quyền điều khiển sấm xét. Hơn nữa trong thân thể hai người đều có luồn lực lượng chống cử sấm xét những luồng sấm sét tầm thường không thể nào ảnh hưởng được. nhưng sấm sét trước mặt lại có ấm dấu ý chí của đối phương, cho nên có thể tạo thành những vết thương khủng bố. khoảnh khắc khi hai người đánh thẳng vào nhau, thì tinh không lập tức điên cuồng tan vỡ trong phạm vi lớn, xé toạc ra rất nhiều khe nước không gian, lôi vực xung chuyển. hai lôi tàu đánh thẳng vào nhau tạo thành một lực trùng kích không thể nào tưởng tượng nổi những tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa, những con sóng sấm sét trùng kích bùng ra làm lôi vuông trở nên sôi trào rồi khe trương về khắp bốn phía. khoảng khắc này lôi vực đang liên tục lớn lên gấp trăm lần tạo thành một tiếng nổ khủng bố bùng ra khắp tinh không thái cổ tinh thần. những tu chân tinh có khoảng cách gần với điểm lôi tộc lập tức bị những con sóng sấm sét truyền đến giống như những cơn mưa sấm sét hàng lâm tình cảnh này giống như một luồng lực lượng xé toạc từ trên tiềm lôi tộc trong thái cổ tinh thần bùng ra lực lượng này quá mạnh khi liên tục bùng ra lập tức làm cho rất nhiều cường giả trong thái cổ tinh thần phải chú ý cũng có để tam bộ đại năng nhận ra những biến đổi kinh thiên trong tiềm lôi tộc lôi cầu đánh thẳng vào nhau sấm sét được vương lâm phồn nén đã tan vỡ Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn có một số nội tạng lẫn vào trong, xương cốt toàn thân giống như đang vỡ vụn, những cơn đau đớn kịch liệt giống như thủy triều cuốn phăng tất cả mọi thứ. Lúc này vương lâm bị đánh văng đi giống như bị cuồng phong quét chúng. Khi lực trùng kích đầu tiên bùng ra, vương lâm đã bị ném văng ra ngoài, khi lực lượng sấm sét sinh ra do va chạm ầm ầm phóng ra kí thế này đủ để hủy thiên diệt địa, đủ để đánh tan tất cả sinh linh Khi lực trùng kích khủng bố tiến tới trong khoảnh khắc nguy cơ sinh tử Vương Lâm chỉ hoàn toàn lo lắng cho sinh tử của chính mình Còn chuyện đại trưởng lão thiểm lôi tộc có trọng thương hay không thì hắn tin đối phương cùng chẳng tốt đẹp gì Lúc này hắn cần phải đối diện với lực trùng kích khủng bố trước mặt Liêu mạng Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ điên cuồng, tính cách của hắn là như thế, ẩn dấu một tâm tình bùng phát khi sa chân vào bước đường cùng. Càng nguy hiểm thì lá gan của hắn càng lớn, lại càng phải dựa vào những suy nghĩ cực kỳ chính xác và tâm cơ khủng bố. Vì vậy Vương Lâm hắn mới có nhiều cơ hội chiến thắng những cường địch cấu như khó thể nào chống đỡ được. Khoảng khắc khi luồng lực lượng trùng kích thứ hai phóng đến, Hai tay vương lâm bấm pháp quyết lập tức chỉ về phía trước. Đột nhiên trong không gian loạn lưu xuất hiện từng luồng đạo quang. Hàng loạt đạo quang trong đó có lôi quang, có điện quang, có ánh sáng tinh không, có ánh sáng hủy diệt. Còn có cả những luồng ánh sáng vô hình bao phủ vết nứt không gian. thậm chí ngay cả ánh sáng trên tu chân tinh thiểm lôi tộc ở phương xa. Còn có rất nhiều ánh sáng của tu sĩ thiểm lôi tộc. Đặc biệt là những luồng sáng linh phù đến từ 700 vạn thiên địa phóng ra từ không gian chứ vật, hàng loạt luồng sáng điên cuồng ngưng tụ và bao phủ toàn thân Vương Lâm. Khoảnh khắc này đột nhiên có một chùm sáng khổng lồ bùng ra, chùm sáng này bao phủ bên ngoài thân thể Vương Lâm. Từ xa nhìn lại đã không còn nhìn thấy hình bóng của Vương Lâm, tất cả chỉ còn lại một chùm sáng khổng lồ đang hấp thu hào quang thiên địa. Thần thông hùng mạnh nhất sùng để bảo vệ của Lam Mộng Đạo Tôn Quang Ảnh Thuấn. Khoảnh khắc khi Quang Ảnh xuất hiện thì luồng lực lượng trùng kích khổng lồ đã phóng đến ầm ầm trực tiếp phóng về phía Quang Ảnh khổng lồ bao phủ thân thể vương lâm. Lúc này Quang Ảnh lập tức sun sảy kịch liệt, hào quang bên trên lập tức bùng lên trong nháy mắt, bùng ra những luồng hào quang vô tận chiếu sáng thiên địa chiếu sáng toàn bộ tinh không. Khoảnh khắc khi quang ảnh đã bắt đầu vang lên những âm thanh không thể chịu đựng được lực trùng kích thì vương lâm gầm lên một tiếng kinh thiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi lên quang ảnh. Lúc này quang ảnh lập tức tràn ngập huyết quang trong những tiếng nổ ầm ầm quanh ảnh bắt làm cho luồng lực lượng trùng kích thứ hai, thứ ba, thứ tư điên cuồng bắn ngược trở lại. Khoảnh khắc khi tất cả lực lượng sấm sét trùng kích bị đánh ngược trở lại, vẻ mặt vương lâm tái nhợt nhưng vẫn bùng ra những luồng sát khí điên cuồng. Hắn vung tay phải lên, huyết quang lói lên, huyết kiếm vô địch nương theo lực tùng kích bị đánh ngược trở lại mà phóng đi. Chết cho ta! Ký hiểu tia trước trong mắt phải vương lâm lói lên cuộc kỳ dữ rồi. Sau đó lại trực tiếp bay ra khỏi mắt phải cực kỳ yêu dị ký hiểu được linh niệm lôi bao quanh và phóng đi theo huyết kiếm Đồng thời hai mắt vương lâm cùng lói lên hồng quang cực cảnh lại xuất hiện Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh và hầu như chỉ trong nháy mắt Khi lực trùng kích bị đánh ngược trở lại thì còn có thêm huyết kiếm tia trước bản nguyên và cực cảnh của vương lâm Khoảnh khắc này cả ba loại lực lượng khủng bố đều hóa thành sát kiếp rồi điên cuồng phóng về phía trước. Lúc này đại trưởng lão thiểm lôi tộc cũng đã lui về phía sau, hai tay vung lên tinh không phá vỡ một lực lượng trùng kích. Nhưng khoảnh khắc này vẻ mặt hắn lại có biến đổi lớn đồng tử co rút lại lộ ra vẻ hãi hùng. Hắn không ngờ vương lâm lại lớn gan như vậy. Dưới tình trạng đó còn có thể phát ra những hành động khó tin thế này Đặc biệt là khi quang ảnh xuất hiện thì giống như một cây búa tạ đập mạnh lên tâm thần đại trưởng lão thiểm lôi tộc. Đây, đây chẳng phải là quang ảnh thuẫn của Lam Mộng Đạo Tôn sao? Chẳng lẽ Lam Mộng Đạo Tôn muốn giết ta? tất cả những luồng lực lượng trùng kích bị đánh bật trở lại thì lập tức ầm ầm phóng về phía đại trưởng lão thiểm lôi tộc tất cả xung hợp vào luồng trùng kích cuối cùng đang hướng về phía đại trưởng lão giống như khoảnh khắc này đại trưởng lão phải chịu đựng tất cả lực lượng giấm xét tan vỡ đặc biệt là trong lực lượng trùng kích khủng bố kia còn có cả huyết kiếm ầm sâu tia chước bản nguyên và cực cảnh của vương lâm Một cảm giác nguy cơ sinh tử đã từ lâu chưa từng xuất hiện đột nhiên bùng lên như sóng dữ trong lòng đại trưởng lão Hắn cùng không kịp có thời gian để suy xét tất cả lực lượng trùng kích đã phóng thẳng đến thôn phệ Những âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa giống như không bao giờ chầm dứt Mãi một lúc lâu sau mới tiêu tán Vương Lâm vừa lui về phía sau vừa thi triển hô phong hoán vũ dùng thứ này để chống lại lực lượng sấm sét đang giải rác trong tinh không hắn phóng đi rất xa nhưng đúng lúc này một tiếng gầm giống kinh thiên động địa đồng thời còn mang theo sự tức giận khủng bố đột nhiên vang lên cuồn cuộn như sóng dữ khi lực trùng kích tiêu tán một hình bóng bùng ra sấm sét đột nhiên tiến lên từng bước đây đúng là đại trưởng lão thiểm lôi tộc Một luồng khí tức còn khủng bố hơn vừa rồi rất nhiều lần tạo thành những cơn gió bão cuốn lấy thân thể Khí tức này cực mạnh kinh tâm đồng phách đã tiến đến rất gần để tam bộ Y phục của đại trưởng lão đã tổn hại Mi tâm có vết nứt bị cực cảnh xé rách toàn thân rất nhiều vết thương Máu tươi tung tóe Đây là những vết thương do y trước bản nguyên của vương lâm gây ra Nguyên thần của đại trưởng lão thiểm lôi tộc xuất hiện dấu hiệu nghề hoài Đã bị lực trùng kích của sấm sét đánh cho trọng thương ngươi nhất định phải chết Lấy sinh cơ vô tận của thiên nhân để ngũ suy Lấy danh nghĩa thánh lôi bất diệt của bộ tộc ta Hãy mở ra lôi giới thái cổ chịu hoán tồn tại muôn đời Thái cổ lôi long Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1351 Cuộc chiến trên thiểm lôi tộc mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn Vẻ mặt đại trưởng lão thiểm lôi tộc trở nên cực kỳ dữ tợn Vẻ bình tĩnh và ngạo nghễ trước đó đã bị quét sạch Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn trong một trận chiến khủng bố, Vương Lâm đã gây ra cho hắn quá nhiều điều khó tưởng và khiếp sợ. Đại trưởng Lão Thiểm Lôi tộc vốn cũng không thèm quan tâm đến Vương Lâm, hắn cho rằng chỉ cần bùng ra tu vi thiên nhân đệ tứ suy cùng đủ để giết chết đối phương. Nhưng khi nguy cơ sinh tử khủng bố chưa từng có sau mấy vạn năm bùng lên thì hắn đã thanh tỉnh trở lại. Nếu không phải đại trưởng lão không tiếc bị thương xé toạt một luồng phong ấm cuối cùng Trong nguy cơ sinh tử bùng ra tất cả tu vi tản ra khí tức khủng bố của thiên nhiên Để ngũ suy thì dưới lực trùng kích kinh hồn vừa rồi đã làm hắn phải trọng thương Thậm chí là đi đời nhà ma Lôi cầu đánh vào nhau tạo ra lực trùng kích khủng bố Giống như những con sóng dữ bùng lên thôn phệ Phá vỡ tất cả những tầng phòng hộ của đại trưởng lão Hoàng khắc khi những tầng phòng hộ vỡ tan thì tia chớp hồng sắc ầm ầm rơi xuống trực tiếp phóng vào tộc ấm trên mi tâm. Trong tia chớp này ẩn giấu một luồng lực lượng khó thể tưởng làm tộc ấm của hắn phải run rẩy rồi ầm ầm xé toạc. Đồng thời còn có cả huyết kiếm cực kỳ kỳ dị và hầu như là vô địch lại càng gây ra cho đại trưởng lão thiểm lôi tộc một cơn ác mộng. Huyết kiếm phá vỡ tất cả trực tiếp xuyên qua ngục làm tuôn ra máu tươi. Nếu không phải đát bùng ra tu vi thiên nhân để ngũ suy thì chỉ cần một kiếm này cũng đủ làm cho hắn phải vã mồ hôi lạnh khắp toàn thân. Hơn nữa đối phương còn có tia chóp bản nguyên phóng đến trong lực lượng trùng kích khủng bố, nó hóa thành sấm sét ẩn dấu ý chí. Lại dẫn động lực lượng sấm sét trong thân thể, cả trong và ngoài thân thể đều tấn công làm toàn thân đại trưởng lão hắn có rất nhiều vết thương. Tất cả mọi thứ là một bài học làm cho đại trưởng lão thiểm lôi tục rõ ràng tinh ngộ trở lại, người thanh niên trước mặt này tuyệt đối là kinh định. Hơn nữa đối với thần thông quang ảnh thuẫn của Lam Mộng Đạo Tôn mà đối phương thi triển lại càng làm cho đại trưởng lão phải chấn động và bùng lên rất nhiều suy đoán. Nhưng nếu so sánh thì dù là bị thương hay là thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn đủ chỉ có thể làm cho đại trưởng lão thiểm lôi tục phải khiếp sợ mà không thể làm hắn hoảng sợ. Lúc này hắn hoảng sợ chính là những tính toán và nắm chắc thời cơ của đối phương, đồng thời đối phương còn cực kỳ lớn gan thủ đoạn và tâm cơ khủng bố. Dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm khi lực lượng sấm xét trùng kích phóng đến, người này không tiếc tất cả mà bùng ra quang ảnh thuẫn để ta nhận lấy một đòn tấn công khi chưa kịp trở tay. Chuyện này nói thì rất đơn giản nhưng những người thật sự nắm chắc và vận dụng cơ hội một cách hoàn mỹ lại cực kỳ hiếm có. Nếu là ta thì chắc chắn cũng có do dự. Người này tuổi không lớn nhưng đã có được tâm trí tàn nhẫn như vậy tuyệt đối không phải loại người vô danh trong thái cổ tinh thần. Đáng lẽ phải có uy danh hiển hách mới đúng nhưng ta chưa từng bao giờ nghe qua hai chữ vương lâm. Rốt cuộc hắn là ai? vẻ mặt đại trưởng lão tiềm lôi tộc trở nên cực kỳ ngưng trọng còn được bao phủ trong sự dữ tợn sau khi thoát khỏi lực trùng kích khủng bố thì tâm thần của hắn đã bùng lên luồng sát khí cực kỳ nồng đậm đối với vương lâm đại trưởng lão tiềm lôi tộc gầm khẽ hai tay vung lên và kéo mạnh về hai bên mở thái cổ lôi giới tiếng sấm vang lên ầm ầm những tiếng sấm sét nổ lên gian thiên động địa Còn có lực chấn động hơn vừa rồi rất nhiều, giống như thiên địa đang tan vỡ Trước mặt đại trưởng lão thiểm lôi tột lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ Trung tâm của vòng xoáy có màu đen kịt, bốn phía có rất nhiều tia chớp liên tục xoay chuyển Mơ hồ tạo thành một hác động tiến sang thế giới khác Thần thông này đã gần như tiếp cận với đề tam bộ đại năng, giúp lực hương họa Vương Lâm đang ở phương xạ, vẻ mặt hơi tái. Trước đó khi lực trùng kích phóng đến thì hắn cũng bị thương, nếu không phải lập tức thi triển hô phong hoán vũ để chống lại thì chỉ sợ rằng lúc này đã trọng thương. Đây là một tran ác chiến, có thể nói đây là một đối thủ chính thức khủng bố nhất trong cuộc đời này của Vương Lâm. Thủy đạo tử thân là đệ tam bộ đại năng, lão có thể giết chết Vương Lâm như phủy bụi. Nhưng đó cũng không phải là vương lâm ra tay mà chính là chủ nhân phong giới Cho nên lần này đối mặt với đại trưởng lão thiểm lôi tộc tất cả mọi thứ vương lâm đã chuẩn bị cùng chỉ vì chiến đấu với người này Vì vậy mà máu nóng của hắn sôi trào như thiêu đốt Trong mắt vương lâm bùng lên sát khí Ta là một tu sĩ, ngại gì một trận chiến, đáng gì một trận chiến Nếu không thể chiến thắng thiên nhân để ngũ suy thì làm gì có tư cách khiêu chiến để tam bộ đại năng, sao có thể giết chết thủy đạo tử? Vương lâm ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay hắn bấm pháp quyết toàn thân trùng ra những tiếng nổ ầm ầm, cổ thần tinh điểm xoay tròn trên mi tâm đồng thời trong đòn có cả quy tắc tinh. Vô vi toàn thân Vương Lâm nhanh chóng vận chuyển, huyết kiếm đã x้อม quay về bay quanh cơ thể, bùng ra những luồng kiếm khí vô tận. Hai mắt Vương Lâm sáng rực như đuốc, không cho đại trưởng lão tiếp tục có cơ hội thi triển thần thông, hắn vung tay phải lên rồi đột nhiên phóng về phía trước. Huyết kiếm mở đường, những luồng sấm sét vô tận bao phủ bên ngoài thân thể hắn chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vương lâm đã sống như lưu tinh được rất nhiều sấm sét bao quanh. hắn phóng đi trong những tiếng sấm nổ ầm ầm vang vọng. Ánh sáng đon đóng mà dám so với mặt trời. Đại trưởng lão thiểm lôi tộc cười lạnh rồi cắn đầu chót lưới phun ra một ngụm máu của tu vi thiên nhân để ngủ suy. Hoàn khắc khi máu tươi phun ra thì đã lập tức bị vòng xoáy khổng lồ bên ngoài thân thể đại trưởng lão hấp thu. Thái cổ Lôi Long đã tiêu tán và tử vong sau rất nhiều năm tháng, hôm nay ta dùng thân phận nô bột của sấm sét bất diệt kêu gọi hồn phách tiêu tán của ngươi thức tỉnh trở lại. Dùng máu của ta làm vải dẫn để sấm sét từ trong hư vô hàng lâm thiên địa hằng lâm thái cổ tinh thần tái hiện lại thần lực khiếp sợ chúng sinh thời thái cổ khoảnh khắc khi ngụm máu của đại trưởng lão thiểm lôi tộc bị vòng xoáy hấp thu thì lực tức truyền ra những tiếng gào thét sầu dí những tiếng gào thét kinh thiên động địa lúc này vòng xoáy đột nhiên run chuyển tinh không trở nên run rẩy đồng thời tất cả sấm sét trong tinh không cùng bùng lên Hoàn khắc khi đại trưởng lão tiềm lôi tộc nói hết lời, những âm thanh ầm ầm lại vang vọng trong vòng xoáy, giống như bên trong có một tồn tại hùng mạnh tấn công phá vỡ vòng xoáy để lao ra ngoài. Thái cổ lôi long hằng lâm đại trưởng lão tiềm lôi tộc ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, hai tay hắn lại kéo xa vòng xoáy đang điên cuồng xoay chuyển bên trong phát ra một tiếng ầm kinh thiên. Một cái đầu rồng khổng lồ thò ra từ trung tâm vòng xoáy, đầu rồng này bùng lên ánh sáng xanh, ẩn dấu sấm sét vô tận. Khi đầu rồng vừa xuất hiện thì lập tức phát ra một tiếng gầm giống đặc biệt của thái cổ lôi long. G R A O. Vương Lâm tiến đến mang theo rất nhiều sấm sét, nhưng khoảnh khắc này tất cả sấm sét bên ngoài thân thể đã không còn nằm trong sự điều khiển của hắn. Dưới tiếng gầm của thái cổ lôi long thì dù là vương lâm thì toàn thân cũng phát ra những tiếng nổ ầm ầm giống như thân thể muốn nổ tung Hắn phun ra máu tươi thân thể lập tức bị thổi ngược về phía sau trong mắt lộ ra cái nhìn không thể tin Một thái cổ lôi long hoàn chỉnh Vương lâm liên tục lui về phía sau vẻ mặt cực kỳ âm trầm Đầu rồng khổng lồ trong vòng xoáy mang theo lửa giận ngập trời và cực kỳ dữ tợn, nó ầm ầm từ trong vòng xoáy vùng vẫy lao ra, thân thể nó dài hơn vạn trượng, từng chiếc vảy màu xanh trên người cũng ầm dấu sấm sét vô tận. Thái cổ lôi long lao ra lập tức làm cho tinh không tan vỡ trong phạm vi lớn, giống như thân thể nó vừa chuyển động thì thiên địa đắt rơi vào ngày tận thế. Nếu chỉ là một thái cổ lôi long thì vương lâm đã không khiếp sợ như vậy, nhưng sau khi thái cổ lôi long đầu tiên lao ra thì trong vòng xoáy lại thò ra một đầu thái cổ lôi long thứ hai, nó đang gầm giống muốn lao ra ngoài. Hai con, ba con, bốn con. Cho đến khi con thái cổ lôi long thứ tám xuất hiện trước mắt vương lâm, xuất hiện giữa tinh không, hàng làm trong thiên địa. Rõ ràng đây là tám thái cổ lôi long Mỗi một thái cổ lôi long đều có những thần thông vô tận, mạnh mẽ không thể nào miêu tả được Lúc này tám thái cổ lôi long đồng thời xuất hiện tất cả sấm sét đều phải nghe theo mệnh lệnh của chúng Tất cả thái cổ lôi long, hãy xếp chết tên này Đại trưởng lão tiểm lôi tộc cười gằn, hắn vung tay phải lên điểm một chỉ về phía vương lâm tám thái cổ lôi long lập tức gào thét kinh thiên động địa tất cả từ tám phương hướng khác nhau phóng như thiên binh vạn mã về phía vương lâm tốc độ của tám thái cổ lôi long cực nhanh và phát ra những tiếng chấn động ầm ầm chỉ sau khoảnh khắc đã tiến đến trước mặt thái cổ lôi long thì tất cả sấm sét đều không có tác dụng bởi vì chúng là thái cổ lôi long là tồn tại có quyền lợi điều khiển sấm sét mạnh nhất sau thiên đạo Lúc này tám thái cổ lôi long ầm ầm phóng đến, khoảnh khắc sau đã có thể thôn phệ Vương Lâm. Những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên, Vương Lâm gầm lên giận dữ, hắn dùng hai tay ôm lấy một thái cổ lôi long. Thân thể hắn run lên giống như bị bị một chiếc xe ngựa vạn cân đâm vào, hắn phun ra máu tươi rồi lập tức lui về phía sau. Nhưng khi hắn vừa lui về phía sau 3 bước, Hai thái cổ lôi long khác lại phóng đến thôn phệ. Sau khi liên tục bị tấn công, vương lâm phun ra từng ngụm máu tươi thân thể không thể nào dừng lại, liên tục lui về phía sau. Nhưng lúc này sau lưng vương lâm cũng có ba thái cổ lôi long tiến đến vây hắn vào trung tâm, tám thái cổ lôi long đồng loạt gào thét phóng về phía hắn thôn phệ. Một luồng cảm giác nguy cơ sinh tử điên cuồng bùng lên trong tâm thần vương lâm, vẻ mặt hắn tái nhợt nhưng đồng thời cũng có vẻ điên cuồng toàn thân máu thịt mơ hồ, không thể khôi phục lại bất kỳ lực lượng sấm sét nào. Thái cổ lôi long quá mạnh, vượt qua những gì vương lâm tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều so với Thái cổ lôi long năm xưa vương lâm thôn phệ. Đây là Thái cổ lôi long trưởng thành. Nhưng Thái Cổ Lôi Long đã chết sạch, vì vậy tám Thái Cổ Lôi Long này cùng không phải là tồn tại chân thật mà chỉ là hồn phách ngưng tụ ra. Nhưng dù là như vậy thì tám con lôi long này đồng thời tiến đến cũng đủ giết chết ta, dù ta có thân thể cổ thần cũng vì tinh điểm có hạn nên cùng không thể nào chống đỡ được. Nhưng năm xưa vì ta thôn phệ được nửa con thái cổ lôi long nên mới có cơ hội sinh ra lôi bản nguyên. Nơi đây có tổng cộng tám linh hồn thái cổ lôi long, nếu ta có thể thôn phệ thì lực lượng sấm xét sẽ tăng mạnh. Tình trạng vết thương của vương lâm ngày càng nặng khi tám thái cổ lôi long liên tục tấn công, chỉ sau khoảnh khắc thì nguyên thần hầu như muốn tan vỡ thân thể đã đến mức sới hẳn không thể chịu đựng nổi. Làm sao bây giờ? Hồn phách! Hồn phách! Đám thái cổ lôi long này chắc chắc là những tồn tại cực mạnh khi còn sống, nhưng lúc này chẳng qua chỉ là hồn phách mà thôi Ta cần một cơ hội. Hai mắt vương lâm tràn đầy tơ máu khi liên tục bị thái cổ lôi long tấn công bên trong còn bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Hắn không còn lui về phía sau Tám con thái cổ lôi long Vẫn còn há rộng miệng phóng Về phía hắn thôn phệ Vương lâm ngửa mặt lên trời Gầm một tiếng không thua kém gì Tiếng rộng của thái cổ lôi long G-R-A-O Trên mi tâm vương lâm xuất hiện Một vòng xoáy Nguyên thần trực tiếp phóng ra Sau đó lại tạo thành hình dáng Thái cổ lôi long Đồng thời cũng phát ra tiếng giống Của thái cổ lôi long Hoàn khắc khi tiếng sống của hắn vang lên kinh thiên động địa, tám con thái cổ lôi long cùng phải ngừng người lại. Tôn Cực Tiên. Hoàn khắc khi tám thái cổ lôi long ngừng lại, ngoài thân thể Vương Lâm lập tức rõ lên vầng tôn Cực Tiên là một tồn tại thần bí khó lường và không biết rõ lai lịch từ khi Vương Lâm tu đạo đến nay đột nhiên xuất hiện. Từ khi còn cực tiên dung nhập vào đạo niệm của Vương Lâm thì có thể khổng chế được độ lớn, lúc này huyễn hóa xa thì dài hơn vạn trượng vần quanh bên ngoài thân thể Vương Lâm rồi quật thẳng về phía tám con thái cổ lôi long. Tác giả, những ngày gần đây mục thảo luận rất nóng. Ta biết rõ trong lòng mọi người vì nóng lòng, vì cảm xúc nhất thời, nhưng ta học viên vọng mọi người có thể săn xuống. Tất cả mọi người đều yêu mến tiên nhịp vì vậy trong một thảo luận cũng đừng nên dùng những từ ngữ có tính chất suy đoán độc địa như vậy. Mỗi người đặt bút viết ra đều không phải dễ dàng nên đừng suy bụng ta ra một người. Nếu có một tác phẩm khác được nói đến trong một bình luận tiên nhịp thì độc giả hoặc tác giả cùng đều cảm thấy khó chịu. Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website udichuyen.org quyền chín đỉnh cao vân hải chương 1352 cuộc chiến trên tiệm lôi tộc mở ngoạc tròn 6 đóng ngoạc tròn Khoảnh khắc khi tôn cực tiên xuất hiện hai mắt đại trưởng lão tiệm lôi tộc đột nhăn trừng hắn nhìn chằm chằm vào tôn cực tiên trong mắt bùng lên vẻ nghi ngờ đây đây là không đúng khí tức không giống nhưng bộ dạng lại cực giống khi tôn cực tiên hóa thành vạn trưởng quét về bốn phía thì những âm thanh vun vút vang lên kinh thiên động địa tám thái cổ lôi long bị tôn cực tiên quật trúng, những tiếng gầm giống cực kỳ đau đớn điên cuồng từ trong miệng thái cổ lôi long phát ra Tất cả thái cổ lôi long đang muốn phóng lên tấn công thì vương lâm vung tay chụp được côn cực tiên, hắn quấn quanh người rồi lập tức quật điên cuồng. Côn cực tiên này vương lâm lấy được từ trên chu tước tinh cây roi này chuyên đánh hồn phách và nguyên thần từ trước đến nay đều cực kỳ thuận lợi. Dù là tu vi gì, chỉ cần là nguyên thần hoặc hồn phách rời khỏi thân thể thì còn vi vọng dưới côn cực tiên không thể nào bỏ chạy được. Ngay cả tiên dược năm xưa cũng không thể nào ẩn giấu dưới Tôn Cực Tiên, hắn giật mình và cuốn lại, toàn thân run rẩy. Lúc này Vương Lâm trụt được Tôn Cực Tiên, những âm thanh vun vút liên tục vang lên không ngớt, tám con Thái Cổ Lôi Long lại gầm sóng ngày càng dữ dội. Lúc này Thái Cổ Lôi Long đã không thể nào xông lên, tất cả đều co rút lại rồi quay về phía sau. Khi liên tục lui về phía sau thân thể thái cổ nôi long bị côn cực tiên quật chúng giống như bùng lên ngọn lửa thiêu đốt xuất hiện dấu hiệu hóa tan. Tinh thần vương lâm chấn động, hắn không cần suy nghĩ nhiều mà tu vi toàn thân điên cuồng tuôn vào trong côn cực tiên. Cây roi này lập tức bùng lên quang dữ dội, ngơ hồ còn có những luồng kim quang bùng lên bao phủ khắc Khi nhìn thấy kim quang vẻ mặt đại trưởng lão thiểm lôi tục lại biến đổi dữ dội, trong mắt bùng lên vẻ sợ hãi Kim quang Đây là kim quang chẳng lẽ vật này là Không thể nào không phải năm xưa cây roi đó đã bị mang đi rồi à Sao lại nằm trong tay hắn tuyệt đối là không thể Ta cũng muốn xem cây roi mô phỏng này có gì kỳ gì Thái cổ lôi long thôn phệ nó cho ta. Đại trưởng lão kiểm lôi tộc nhìn chầm chầm vào con cực tiên, hai tay bấm pháp quyết trong miệng lại phun ra máu tươi. Khi máu tươi bùng ra dung nhập vào trong tám con thái cổ lôi long thì lập tức làm chúng gào thét càng thêm dữ dội. Tất cả không còn lui về phía sau mà điên cuồng phóng lên. Vương lâm tiến về phía trước. Côn cực tiên trong tay nhanh chóng quật ra cùng tám con thái cổ lôi long chiến đấu một trận kinh tâm đồng phách. Lúc này quang trên thân soi ngày càng ít, những chỗ bị tổn hại lập tức được kim quang thay thế. Một lúc sau, tám con thái cổ lôi long giống như đất hoàn toàn trở nên điên cuồng tất cả đều buông tha cho vương lâm mà đồng loạt phóng về phía côn cực tiên. Thái cổ lôi long nổ nổ nổ. Vẻ mặt đại trưởng lão thiểm lôi tộc cực kỳ dữ tợn, hắn nhìn chầm chầm vào con cực tiên rồi lập tức sống lên. Khi lời nói của đại trưởng lão thiểm lôi tộc vang lên thân thể tám con thái cổ lôi long lập tức chấn động ầm ầm. Lúc này một con trong số đó lập tức nổ tung, những âm thanh ầm ầm vang lên không thể miêu tả, sấm sét từ trong thân thể vỡ tan lại điên cuồng bùng ra tạo thành một luồng gió bão hủy diệt. Cũng không phải chỉ là một thái cổ lôi long tự bảo, mà chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn cả tám con thái cổ lôi long đồng loạt tự bảo. Tám luồng gió bão cất trời dạch đất bùng ra đủ để hủy diệt tất cả sinh linh trong tinh không. Gió bão xoay chuyển rồi phóng về phía vương lâm. Dưới hoàn khắc nguy hiểm cực độ này, tôn cực tiên trong tay vương lâm điên cuồng quét ngang. Nhưng gió bão quá mạnh làm vang lên những tiếng nổ ầm ầm, lần đấu tiên ôn cực tiên xuất hiện dấu hiệu không thể nào chống đỡ được. Nhưng đúng lúc này trên thân soi lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt, lại có những âm thanh ầm ầm truyền ra, đoạn soi đấu tiên đã tan vỡ ầm ầm. Toàn thân Vương Lâm đã trở nên máu thịt mơ hồ. Khoảnh khắc này trong lòng đại trưởng lão tiềm lôi tục mới thầm thờ phào nhẹ nhõm, hình như thấy ôn cực tiên tan vỡ hắn mới phát hiện ra đây không phải là pháp bảo làm cho mình sợ hãi. Lúc này tâm thần lão buông lỏng, sát khí bùng lên thân thể tiến ra một bước muốn phối hợp với gió bão để hoàn toàn xếp chết vương lâm. Chết cho lão phu. Đại trưởng lão thiểm lôi tộc miếng cười cực kỳ ác độc rồi lập tức đến gần, hắn nâng tay phải lên muốn chụp mạnh xuống hư không. Nhưng khoảnh khắc này đột nhiên có biến đổi kinh thiên. Vương lâm đang vùng vẫy trong tám luồng gió bão khủng bố được thái cổ lôi long tan vỡ tạo thành thân thể cổ thần hầu như muốn tan vỡ, nguyên thần run rẩy xuất hiện dấu hiệu nghề hoài khi trọng thương hai mắt vương lâm đầy tơ máu, hắn thầm than một tiếng, với tu vi của hắn ngày hôm nay không đủ để chiến một trận với thiên nhân để ngũ suy. khoảnh khắc này hắn chuẩn bị mở linh phù huyết sắc xa để đi đến bảy trăm vạn yên địa, nhưng đột nhiên trong mắt hắn lại lóe lên vẻ cực kỳ sợ hãi. Một luồng kim quang chói mắt lói lên khi tôn cực tiên liên tục tan vỡ Chỉ trong khoảnh khắc đã có hàng loạt luồng kim quang vô tận bùng ra trên thân soi Trong những luồng kim quang lại chậm rãi bùng ra một luồng khí tức không thể miêu tả Lúc này gió bão do thái cổ lôi long tan vỡ tạo ra đột nhiên khử lại trong luồng khí tức và kim quang bùng ra trên tôn cực tiên mà ngay cả những vận chuyển của thiên địa cũng ngừng lại giống như được thi triển đỉnh thân thuật. Khoảnh khắc này trong thiên địa đã không còn bất kỳ âm thanh nào, ngay cả sấm sét cũng giống như bị diệt sạch, đã không còn nổ lên vang vọng. Tất cả mọi thứ đều ngừng lại, lúc này chỉ còn luồng khí tức và kim quang đang buông ra trên tôn cực tiên. Ôn cực tiên vạn trưởng nhanh chóng thu nhỏ lại trong kim quang thân roi liên tục tan vỡ không một tiếng động bị xé tọt ra từng mảng làm cho kim quang bùng lên ngày càng nhiều ngày càng đậm. Chỉ trong chốc lát, ôn cực tiên vạn trưởng chỉ còn lại mười trưởng mảnh ra cuối cùng trên thân roi cùng bị xé tọt ra. Đúng lúc này, hình dạng của tôn cực tiên đột nhiên xuất hiện những biến đổi kinh người lúc này nhìn lại thì tôn cực tiên đắc không còn là một cây soi cách này rõ ràng là một luồng hào quang, một luồng kim quang, giống như kim quang được một người nào đó xuất ra trong thiên địa, sau đó lại dùng thông khủng bố để tạo thành một luồng kim quang mười trưởng, một luồng uy ác không thể nào miêu tả đang bùng ra trong kim quang, Cái vương lâm đang cầm trong tay chính là luồng hào quang kim sắc. Khoảnh khắc này tâm thần hắn chấn động trước mắt mê man, hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác cực kỳ vượt dị. Lúc này giống như trong tay vương lâm đang nắm chặt vài tỷ hồn phách sinh linh, đám hồn phách và ánh sáng bị một loại thần thông kỳ dị dung hợp vào nhau tạo thành tôn cực tiên trương dùng để tấn công nguyên thần và hồn phách. Trong lúc mơ hồ có một cảm giác minh ngộ chầm rãi bùng lên đầu. Vương Lâm cầm lấy luồng ánh sáng kim sắc mười trượng rồi vung lên quét về bốn phía. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, luồng ánh sáng kim sắc uốn lượn như rắn, nó trực tiếp quét về phía những luồng gió bão đang co rút lại do thái cổ lôi long tạo thành. Khoảnh khắc khi luồng ánh sáng kim sắc bùng ra thì lập tức kéo dài ra vô hạn trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, vài vạn trượng. Luồng sáng kim sắc này tràn ra vô hạn, liên tục quét ngang rồi trực tiếp xuyên qua những cơn bão đang bao phủ bốn phía quanh cơ thể vương lâm. Những luồng gió bão lập tức sun dậy, những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên vang lên, sau đó lại ầm ầm tan vỡ. Trong lúc tan vỡ, hồn phách tám con thái cổ lôi long lập tức huyễn hóa ra thân thể khổng lồ lập tức chia thành hai phần. Lúc này những tiếng gào thét thê lương vang lên, tất cả thái cổ lôi long giống như một tiêu tán sữa thiên địa, lại một lần nữa biến mất trong năm tháng. Lúc này trong mắt đại trưởng lão thiểm lôi tộc bùng ra vẻ hãi hùng, khoảnh khắc khi luồng ánh sáng kim sắc phóng đến người thì thân thể phóng về phía sau như tên bắn, nhưng hắn vẫn bị ngọn soi quét chúng. Hắn lập tức phun ra máu tươi thân thể nhanh chóng lui về phía sau, vẻ mặt tái nhợt rồi thắt thanh nói, đây, điều này không thể nào, chiếc soi vạn giới phong hồn này năm xưa đã bị mang đi tuyệt đối không thể nào xuất hiện trong thế gian được. Người rốt cuộc là ai, đến từ B, H, U, V, Q, Q, O, M, G, Nào. Vì sao lại có pháp bảo của vị thủ lĩnh đám tu sĩ năm xưa đến giúp đỡ Lão Tổ? Từ khi đại trưởng Lão Thiểm Lôi tộc sao chiến với Vương Lâm đến bây giờ, lúc này vẻ hoảng sợ của hắn đã đạt đến cực hạn. Trong tâm thần hắn bùng ra vẻ sợ hãi không thể nào miêu tả với ôn cực tiên, năm xưa hắn đã từng được nhìn thấy chiếc soi này. Năm xưa Lão Tổ vẫn còn... Hắn chẳng qua chỉ là một tu sĩ hóa thần Hắn đã tận mắt nhìn thấy vị thủ lĩnh của đám tu sĩ thần bí cầm cây roi này vung lên làm thiên địa tan vỡ Năm tháng xoay chuyển, tinh không xuất hiện khe nứt Hầu như làm cho càng khôn chuyển rời trong lúc vô hình cùng xuất hiện bảy trăm vạn thiên địa Khi vị đại trưởng lão này đến thì vị tu sĩ kia vung ra roi thứ hai Phá vỡ trời xanh và tư vô Doi này cuốn lấy bóng tối trong vô tận, đồng thời cùng cuốn lấy vài sinh linh, đem những sinh linh này đặt vào trong 700 vạn thiên địa Những sinh linh này trở thành nhóm người đầu tiên xuất hiện trên 700 vạn thiên địa Vì đại trưởng lão này cũng được nhìn thấy khi tu sĩ kia cuốn xa những sinh linh và phá vỡ hư vô thì lập tức truyền ra một tiếng gầm giận dữ lúc đó cùng có một luồng khí tức làm cho ký ức của vị đại trưởng lão lúc đó cảm thấy cực kỳ khủng bố điên cuồng truyền ra từ trong hư vô trong khí tức kia có một hình bóng lao ra khỏi hư vô nhưng soi thứ ba của tu sĩ thần bí kia lại vung lên làm cho hình bóng khủng bố tan vỡ ầm ầm tan vỡ bọn họ đã đi đã mang theo chiếc soi này đi vì sao pháp bảo của vị tu sĩ thủ lĩnh năm xưa lại xuất hiện Hơn nữa lại ở trong tay tên này Chẳng lẽ Chẳng lẽ đây là ý trời Lão Tổ Anh Linh hiện ra đưa người này đến đây Mang vạn giới phong hồn tiên đến cho thiểm lôi tộc của ta Trong mắt đại trưởng lão thiểm lôi tộc bùng ra vẻ tham lam điên cuồng Vương lâm cùng không có thời gian xem xét tâm tư của vị đại trưởng lão tiềm lôi tộc. lúc này hai mắt hắn bùng ra những luồng sáng kỳ gì trái tim đập lên tình thịt. Hắn nhìn chầm chầm vào những linh hồn bị chia hai và sắp tiêu tán của thái cổ lôi long. Đây là thái cổ lôi long, dù chỉ là hồn phách nhưng chính thức là thái cổ lôi long. Năm xưa ta đã thôn phệ nữa con thái cổ lôi long nhưng lúc này không thể bỏ lỡ cơ hội được Trong mắt vương lâm lói lên hào quang thấy đám hồn phách kia sắp tiêu tán Nếu tiêu tán thì cả đời này hắn sẽ không còn cơ hội tuyệt vời thế này Khoảnh khắc này hắn bất chấp tất cả Hắn khép mắt lại nhưng mi tâm lại xuất hiện vòng xoáy Nguyên thần trực tiếp lao ra Nguyên thần thái cổ lôi long vương lâm lại nhanh chóng thay đổi trạng thái Hầu như chỉ trong nháy mắt nó đã hóa thành một làn sương mù rồi kéo dài ra không giới hạn Năm xưa nguyên thần vương lâm thôn phệ nửa con thái cổ lôi long vì trước đó trên đu tức tinh hắn đã trở thành thôn hồn Hơn nữa thôn hồn này có thể thôn phệ tất cả hồn phách và nguyên thần trong thiên địa Dù ngày nay vương lâm rất ít khi sử dụng nhưng lúc này hắn lại thi triển Nuốt, nuốt, nuốt, nuốt hồn phách của tám con thái cổ lôi long này Nuốt chúng nó vào thì lực lượng sấm sét của ta sẽ tăng mạnh Ý niệm của vương lâm điên cuồng bùng ra Nguyên thần cũng theo đó mà động rồi lập tức hóa thành một cái miệng khổng lồ hướng về phía trước hút mạnh Bắt đầu thôn phệ Đám linh hồn thái cổ lôi long sắp tiêu tán lập tức sun dày, nhưng nháy mắt này đã có một bộ phận bị vương lâm thôn phệ. Khoảnh khắc này nguyên thần vương lâm điên cuồng bùng nổ, tia chớp lói lên ầm ầm bên trong, lực lượng sấm sét chưa từng bao giờ trở nên mạnh mẽ như vậy. Tình cảnh này hiện lên làm đại trưởng lão kiểm lôi tộc tròn mắt há mồm, hai mắt lồi hẳn ra bên trong lộ ra vẻ không thể nào tin. Hắn nằm mơ cũng không ngờ vương lâm sám nuốt Hơn nữa lại là thái cổ lôi lòng Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org huyền Chín, Đình Cao Vân hải Chương 1353 Cuộc chiến trên kiểm lôi tộc mở ngoặt tròn bảy đóng ngoặt tròn Hồn phách của tám con thái cổ lôi long bị xé toạt ra vài phần, lúc này đan chuẩn bị tiêu tán nhưng bị vương lâm há miệng nuốt vào tất cả linh hồn thái cổ lôi long đều run rẩy trong đó có ba phần bị vương lâm hút vào trong nguyên thần. Những hồn phách bị cắt đôi của thái cổ lôi long vừa bị vương lâm nuốt vào trong nguyên thần thì sấm sét điên cuồng lói lên rồi bùng nổ. Ánh điện quang chạy ầm ầm hóa thành những con ngân xà mười trượng và trăm trượng chạy qua chạy lại. Những âm thanh xoẹp xoẹp vang lên xé tọa kinh không thiên địa Một luồng uy áp sấm sét không thể nào miêu tả ầm ầm khuyết tán từ trong nguyên thần vương lâm kinh thiên động địa khoảnh khắc này tất cả tia chớp trong tinh không tất cả sấm sét tất cả những vật phẩm có liên quan đến sấm sét nhanh chóng chuyển hóa ra trong nguyên thần vương lâm hắn mơ hồ nắm giữ một thứ gì đó nhưng thứ này lại khá mờ nhạt lúc này lôi bản nguyên trong nguyên thần vương lâm điên cuồng phóng to giống như một trái tim đang đập lên dữ dội phát ra những âm thanh thình thịch mỗi một lần âm thanh vang lên thì lôi bản nguyên lại tăng mạnh lại sinh ra rất nhiều lực lượng bản nguyên càng kinh người hơn khi nguyên thần của vương lâm thôn phệ nửa con thái cổ lôi long trên vùng đất yêu linh thì hóa thành tinh sáng lôi long nhưng sau rất nhiều năm tháng thì dần dần chuyển hóa tạo thành bản nguyên làm cho nguyên thần hấu như hóa thành một luồng sấm sét Nhưng đây cũng chỉ là hầu như mà thôi, nguyên thần của Vương Lâm vẫn chưa chính thức trở thành sấm xếp thiên địa Nhưng lúc này nguyên thần của Vương Lâm lại xảy ra những biến đổi vừa kỳ dị vừa dữ dội đồng thời còn làm điên đảo càn khôn Nó đang liên tục tiến hóa hướng về phía nôi nguyên thần Những hồn phách thái cổ lôi long liên tục bị thôn phệ đát làm cho nguyên thần Vương Lâm sần sần tiến lên mức độ viên mãn trước đây thì nguyên thần của hắn dù có thể nói là tồn tại ngang hàng với sấm sét bất diệt của thiểm lôi tộc nhưng dù ngang hàng cùng có mức độ trong đó vẫn có sự phân chia mạnh yếu nhưng lúc này tất cả mọi thứ đã bắt đầu thay đổi nhanh chóng những minh ngộ với sấm sét đã được kiểm chứng gấp trăm nghìn lần trong nguyên thần vương lâm lúc này nguyên thần của hắn lại phát ra những tiếng gầm sống kinh thiên lại hóa thành hồn hồn mở rộng miệng hút mạnh vào thiên địa biến sắc tinh không chấn động tạo ra rất nhiều khe nước tất cả hồn phách thắt cổ lôi long còn lại đều run rẩy và ầm ầm tuôn vào trong nguyên thần vương lâm khoảnh khắc này nguyên thần vương lâm điên cuồng chuyển động trạng thái xương bù nhanh chóng thay đổi nguyên thần co rút lại một luồng khí tức lôi bản nguyên đáng sợ bùng ra từ trong quá trình co rút Khí tức này bùng ra làm cho lôi vực đang bao quanh thiểm lôi tộc lập tức rút về phía sau tia chớp run rẩy sấm sét phục tùng. Khoảnh khắc khi khí tức này bùng ra thì luồng sấm sét bất diệt trong miếu thờ trên thánh địa thiểm lôi tộc đột nhiên phát ra những tiếng nổ ầm ầm khiêu chiến trước nay chưa từng có. Tiếng sấm động này giống như được truyền đến từ thời kỳ thái cổ, đồng thời còn mang theo một luồng uy áp kinh thiên không thể nào miêu tả. Lúc này tiếng sấm truyền ra ngoài giống như luồng sấm sét bất diệt này đã nhận ra một tồn tại sấm sét khổng lồ, đã nhận ra sự nguy hiểm đối với chính mình, phát ra những tiếng sấm động khiêu chiến. Nguyên thần vương lâm liên tục co rút lại. Khí tức lôi bản nguyên lại bùng ra, nhưng khoảnh khắc này lập tức có một luồng điện quang rực rỡ từ trong nguyên thần bùng ra. Nguyên thần nhanh chóng co rút, trạng thái sương mù đã biến mất, lúc này tồn tại trong tinh không chính là một đồ đằng tia trước khổng lồ. Đồ đằng tia trước này vừa mới xuất hiện thì lập tức ầm ầm bùng ra một luồng uy ạc không thua kém gì sấm sét bất diệt thiên địa run rẩy tinh không tan vỡ trong phản vi lớn tiếng sấm động vang lên kinh thiên động địa. Linh niệm lôi lập tức xoay chuyển bên ngoài đồ đằng hình tia trước, tất cả tạo thành lôi đồ. Tất cả nói ra thong thả nhưng thực tế lại xảy ra chỉ trong thời gian vài lần hít thở. Đại trưởng lão Kiềm Lôi tộc trợn mắt há mồm nhìn những biến cố bất ngờ trước mặt, tình cảnh này làm hắn không thể nào hiểu nổi, trong suy nghĩ của hắn trước giờ chưa từng nghe nói có tồn tại nào thôn phệ được Thái cổ Lôi Long. Nhưng lúc này một luồng nguy cơ mãnh liệt điên cuồng bùng lên trong tâm thần đại trưởng lão Kiềm Lôi tộc, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Hơn nữa âm thanh gào thép của luồng sấm sét bất diệt trên thánh địa truyền đến giống như đang thúc giục hắn ra tay hành động. Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục, nhất định phải ngăn lại nếu không đại họa sẽ đổ lên đầu thiểm lôi tộc Vẻ mặt đại trưởng lão thiểm lôi tộc lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn thanh tỉnh trở lại rồi gầm nhẹ một tiếng thân thể hắn phóng về phía trước, khoảnh khắc sau đã tiếp cận vương lâm. Nhưng khoảnh khắc khi đại trưởng lão thiểm lôi tộc phóng đến gần, lôi đồ do Nguyên Thần Vương Lâm tạo thành lập tức lui về phía sau rồi trực tiếp ấm lên mi tâm và dung nhập vào trong cơ thể. Trong nháy mắt khi Nguyên Thần trở về vị trí cũ, toàn thân Vương Lâm truyền ra những tiếng nổ vang vọng, lúc này mỗi một cơ thịt, mỗi một tấc xương, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng và tất cả mọi thứ đều tràn ngập lực lượng sấm sét Toàn thân vương lâm giống như đã hóa thành sấm sét, Mắt phải vương lâm chợt lói lên Lôi bổn nguyên lại được huyễn hóa ra Lúc này nó đã mạnh mẽ hơn vừa rồi không chỉ gấp 10 lần Khoảnh khắc khi đại trưởng lão tiểm lôi tục phóng đến Vương lâm ngân tay phải rồi vỗ về phía trước Những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên vang lên Sau đó lại điên cuồng vang vọng về bốn phía một mảng lưới do hàng loạt sấm sét tạo thành lập tức xuất hiện bên ngoài thân thể vương lâm những mảng lưới này ẩn dấu ý chí của hắn kiên cố đến mức không thể phá vỡ dù là người tu luyện sấm sét trừ khi có thể chống đối với lôi bản nguyên của vương lâm nếu không thì sẽ chẳng bao giờ có khả năng khi vương lâm vung tay lên thì mảng lưới sấm sét ngày càng nhiều Ngày càng xảy, chỉ trong nháy mắt đã là 10 tầng, trăm tầng, ngàn tầng, vạn tầng 7 vạn tầng Đại trưởng lão thiểm lôi tổ ấm ấm tiến đến Hắn vung hai tay lên phía trước Tu vi thiên nhân đệ ngũ suy lập tức bùng ra trên hai tay Hai tay hắn hung hăng kéo ra Những tiếng nổ lại vang vọng Hắn chỉ cần ra tay đơn giản đã xé nát 7 tầng lưới sấm sét Nhưng khoảnh khắc khi lưới sấm sét được xé ra thì lập tức hồi phục trở lại. Lúc này ta cần phải rời khỏi nơi đây kiếm một chỗ an toàn bế quan tiêu hóa lực lượng sấm sét, không nên tiếp tục tham chiến với kẻ này. Thân thể vương lâm nhanh chóng lui về phía sau, hắn lật tay trái trong tay lập tức xuất hiện linh phù đi đến 700 vạn thiên địa. Đại trưởng lão Tiểm Lôi tộc thấy Vương Lâm lui về phía sau thì giống như nổi giận, nguy cơ trong lòng hắn càng lúc càng đậm. Tuyệt đối không thể cho kẻ này bỏ chạy. Đại trưởng lão Tiểm Lôi tộc gầm nhẹ một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi hóa thành lôi quang huyết sắc. Lúc này tộc ẩm trên mi tâm cùng lóe lên. Sấm sét toàn thân ngưng tụ trong máu tươi tạo thành một huyết lôi rồi đập thẳng vào mạng lưới sấm sét trước mặt. Những tiếng nổ ầm ầm tuyệt thiên vang lên tạo thành những con sóng âm gào thét, khoảnh khắc này lập tức có 6 vạn tầng lưới sấm sét tan vỡ. Nhưng khoảnh khắc khi đại trưởng lão muốn tiến lên xé toạc những tầng lưới cuối cùng thì 6 tầng lưới vừa rồi lại được khôi phục trở lại. Tu vi của Đại trưởng Lão Thiểm Lôi tộc đều dựa trên sấm sét cùng chiến đấu với Vương Lâm thì lúc đấu vẫn còn chiếm đỉnh phong, nhưng lúc này lôi bản nguyên của Vương Lâm đã tăng lên rất mạnh, mơ hồ bùng ra ý muốn chống đối. Nếu là tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy khác thì muốn giết chết Vương Lâm sẽ đơn giản hơn rất nhiều tuyệt đối không thể phiền phức thế này. Nhưng đại trưởng lão thì không thể, hắn và vương lâm đều tu lôi chiến đấu chính là so sánh quyền điều khiển sấm xét Khi nhìn thấy vương lâm lui về phía sau càng lúc càng nhanh Đặc biệt là linh phủ trong tay làm cho đại trưởng lão kiểm lôi tục sinh ra cảm giác không ổn Lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, hai mắt lóe lẻ vẻ quyết đoán thân là thiên nhân đệ ngũ suy thì tuyệt đối không chỉ có những thủ đoạn vừa thi triển. Thiên nhân đệ ngũ suy chính là cường giả truy để tan bộ, một khi tu vi đạt đến mức độ này thì vượt xa tất cả những tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy. Nhưng có một thần thông đặc biệt mà chỉ tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy mới có thể thi hiện. Sinh mệnh thần thông. Y sinh thọ nguyên của mình tản ra sinh cơ bản thân. Dùng thứ này để cưỡng chế thúc đẩy thần thông có thể phát huy ra một luồng khí tức để tam bộ đại năng. Đây mới chính là nguyên nhân làm cho thiên nhân đệ ngũ suy trở thành cường giả duy nhất dưới đề tam bộ từ lúc sao chiến đến nay đại trưởng lão thiểm lôi tộc chưa từng thi triển thần thông này thọ nguyên của hắn cùng không còn nhiều lúc nào cùng phải phong ấn tu vi để thọ nguyên trôi và thong thả như vậy mới có thể sinh tồn chờ đợi cơ duyên để tam bộ. nhưng tình cảnh này đại trưởng lão thiểm lôi tộc không có quá nhiều thứ để suy nghĩ trong mắt hắn ló lên sát khí tay phải bấm pháp quyết chỉ lên bầu trời miệng khẽ quát Tế tổ thông thiên, lấy danh phận ngô bộc, hiến tế sinh cơ 500 năm thọ nguyên đồi lẩy thánh thể thỉnh thánh lôi chuyển lên người ta, hóa thành hồn độn bất diệt lôi. Giọng nói của đại trưởng lão thiểm lôi tộc có mưu điệu cực kỳ quỳ dị, khoảng khắc khi hắn vừa mở miệng thì tộc ấm trên mi tâm lập tức lói lên những luồng sáng chói mắt. Có một la bàn khổng lồ mơ hồ xuất hiện trong thiên địa. La bàn này rất lớn, vô biên vô hạn. Khi ngẩng đầu nhìn lên thì thậm chí ngay cả những tinh vực ngoài thiểm lôi tộc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. La bàn này bùng ra những luồng khí tức tang thương muôn đời. Bên ngoài la bàn đã bị phá hoại rất nhiều chỗ sống như vừa trải qua một trận chiến ở đâu đó và thiếu chút nữa đã tan vỡ. Nhưng khi la bàn xuất hiện, một luồng uy áp không thể miêu tả đột nhiên hằng lâm như sóng dữ. Uy áp này vừa bùng ra lập tức làm cho bảy vạn tầng lưới đang bao phủ ngoài thân thể vương lâm phát ra những âm thanh không thể chịu đựng nổi. Lúc này vẻ mặt vương lâm lập tức biến đổi lớn, hắn nhìn chầm chầm vào la bàn trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tay phải vương lâm đang giữ lấy linh phù, động tác cũng hơi khựng lại. Hắn muốn biết la bàn kỳ gì kia rốt cuộc là vật gì, rốt cuộc thần thông của thiên nhân đệ ngũ suy hùng mạnh thế nào. Sau khi la bàn xuất hiện thì chậm rãi chuyển động nửa vòng không một tiếng động. Khoảnh khắc khi la bàn vận chuyển giống như năm tháng trôi qua thiên địa vận chuyển nhanh hơn rất nhiều. Vẻ mặt đại trưởng lão thiêm lôi tục lập tức trở nên tái nhợt giống như linh hồn bị cắt đi một bộ phận trên mặt bùng lên một luồng tử khí, nhưng luồng tử khí này cũng tiêu tán ngay lập tức. Khi tử khí tiêu tán thì la bàn khổng lồ kia giống như đã hấp thu đủ sinh cơ thỏ nguyên rồi dần dần biến mất giữa tinh không. Khoảnh khắc khi la bàn biến mất luồng sấm sét bất diệt đang hàng làm trong biếu thờ thiểm lôi tộc đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm giống như được phân ra một luồng phá vỡ thiên địa phóng thẳng đến chiến trường khoảnh khắc khi một luồng sấm sét bất diệt ầm ầm phóng đến đại trưởng lão thiểm lôi tộc ở phương xa đột nhiên gầm nhẹ một tiếng rồi vung tay phải điểm ra một chỉ. Luồng sấm sét bất diệt lập tức hàng lâm ầm ầm giống như thiên kiếp rơi lên bảy vạn tầng lưới sấm sét bao phủ bên ngoài thân thể vương lâm. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa toàn bộ bảy vạn tầng lưới sấm sét lập tức tan vỡ, dù khôi phục lại cùng tan vỡ trong nháy mắt, một luồng lôi uy đáng sợ đột nhiên bao phủ bốn phía. Đồng tử hai mắt Vương Lâm co rút lại, hoàn khắc khi luồng sấm sét phóng đến hắn, lập tức bóp nát linh phù trong tay. Một vòng xoáy tạo thành hắc động đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương Lâm, hắn lia tóp lui ra phía sau rồi trực tiếp tiến vào hắc động, hình bóng cũng tiêu tán. Nhưng luồng sấm sét bất diệt vẫn lóe lên rồi trực tiếp đuổi theo vào bên trong. Đại trưởng lão Điềm Lôi tộc cũng hơi do dự. Nhưng khi thấy vòng xoáy sắp tiêu tán thì không cần suy nghĩ nhiều mà phóng về phía trước thân thể rơi vào trong hắc động của vòng xoáy Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Huyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1354 Thất kiếm chạm thiên sơn mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn. Khoảnh khắc khi vương lâm thông qua linh phù tiến vào trong 700 vạn thiên địa thì tức có một mảng lưới trắng sáng hiện phía sau. Mảnh lưới này lói lên tạo thành một tầng phòng hộ và ngăn cách cực kỳ hiệu quả. Điều này làm vương lâm lui về phía sau nhanh hơn luồn sấm sét bất diệt ầm ầm đuổi theo rồi đập lên mảng lưới ánh sáng. khoảng khắc này những tiếng nổ dữ dội điên cuồng vang vọng khắp đất trời bảy trăm vạn thiên địa. lúc này mảng lưới ánh sáng lập tức lói lên và run rẩy, sau đó lại ầm ầm tan vỡ. Khoảnh khắc khi mảng lưới tan vỡ thì tất cả tộc nhân thiểm lôi tộc tồn tại trong bài trăm vạn thiên địa lập tức thất khiếu chảy máu tất cả đều bị sấm sét bao phủ ầm ầm tử vong. Sau khi vương lâm rời đi thì tán linh thượng nhân âm thầm ra tay bắt lấy tất cả tộc nhân thiểm lôi tộc trong bài trăm vạn thiên địa. Hắn không giết chết đám người này mà phong ấn từng tên. Dùng thân thể bọn họ để tạo thành mảng lưới ánh sáng phòng hộ và chịu lực Lúc này mảng lưới ánh sáng tan vỡ Tất cả tộc nhân thiểm lôi tộc đều thét lên một tiếng thê lương mà chết Luồng sấm sét bất diệt cũng chấn động Nhưng mảng lưới ánh sáng phòng hộ cũng rất mạnh Nên làm cho luồng sấm sét này tiêu tán rất nhiều Khoảnh khắc khi luồng sấm sét còn muốn đuổi theo vương lâm thì tinh không phía trước lập tức có một hình ảnh hư ảo vội vàng phóng ra. Tán linh thượng nhân tiến ra một bước từ trong hư vô trong mắt lộ ra những luồng ánh sáng kỳ dị, hắn nâng tay phải lên chụp lấy luồng sấm sét bất diệt. Những âm thanh ầm ầm lại nổ lên kinh thiên y phục toàn thân tán linh thượng nhân lập tức vang lên những tiếng phần phật. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng luồng sấm sét bất diệt vẫn bị hắn giữ chặt. Luồng sấm sét này nhanh chóng tiêu tán nhưng không tan vỡ. Vương Lâm không tiếp tục lui về sau, hắn lói lên tay phải nắm lại rồi đánh thẳng về tinh không phía trước không chút do dự. Tia chớp bản nguyên trong mắt phải Vương Lâm lại phóng lớn lên hóa thành một mảnh điện quan khuyết tán về bốn phía. Tán Linh Thượng Nhân lại quát khẽ một tiếng rồi nắm chặt tay lại làm cho luồng sấm sét bất diệt tiêu tán thêm rất nhiều. Khoảnh khắc khi hắn buông tay thì một quyền của Vương Lâm đã phóng đến ầm ầm, đồng thời còn có cả lực lôi bổn nguyên bùng ra tất cả phóng xuống luồng sấm sét bất diệt. Những tiếng nổ tung trời vang lên, dưới những đòn tấn công của hai người vương lâm và tán linh thượng nhân thì luồng sấm sét bất diệt tan vỡ ầm ầm. Một luồng lực lượng trùng kích bùng ra làm vương lâm và tán linh thượng nhân phải đồng loạt lui về phía sau tránh né Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, khoảnh khắc khi hai người lui về phía sau thì hình bóng đại trưởng lão thiêm lôi tộc đã hiện ra cách đó không xa. Đại trưởng lão thiểm lôi tộc vừa mới xuất hiện thì vẻ mặt biến đổi lớn Đây là bảy trăm vạn thiên địa Khi đại trưởng lão nhìn thấy tán linh thượng nhân thì hai mắt đột nhiên to rút lại rất nhiều Đại trưởng lão thiểm lôi tộc ngươi còn nhớ ta chứ Tán linh thượng nhân nhìn chầm chầm vào đại trưởng lão, hắn trầm rãi mở miệng Vẻ mặt đại trưởng lão thiểm lôi tộc lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng Với tâm trí của hắn thì lúc này nháy mắt đã hiểu rõ tất cả. Vương lâm dụ mình đến đây vì sợ dẫn đến hoài nghi mà triển khai một trận chiến khoảnh khắc quyết định là khi tiến vào 700 vạn thiên địa. Vì vậy mình bùng lên sát khí mà truy đuổi đến đây. Khi mình tiến vào 700 vạn thiên địa thì đối phương đã chuẩn bị sẵn một bẫy sát kiếp. Nhưng tu vị của đại trưởng lão tiểm lôi tộc hắn đã thông thiên, rất gần với đề tam bộ đại năng. Dù biết đối phương dám đưa mình tới thì chắc chắn phải có chỗ sửa, nhưng đại trưởng lão hắn vẫn không kinh hoàng. Hắn đảo mắt nhìn về phía tán linh thượng nhân cặp lông mày khẽ nhăn lại. Là ngươi, năm xưa chỉ là loại kiến thôi, nếu không phải ta buông tay thì ngươi đã sớm chết dưới thiên kiếp. Mặc xu vẻ mặt đại trưởng lão tiểm lôi tộc đang sống như muốn chiến đấu, nhưng tâm hình lại cực kỳ hãi hùng. Hắn nhận ra đối phương, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ trong 700 vạn thiên địa lại xuất hiện một loại người với tu vị khủng bố như vậy, hơn nữa toàn bộ tiểm lôi tộc lại không có bất kỳ phát hiện nào. Loại chuyện này đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của đại trưởng lão thiểm lôi Tộc, càng làm cho hắn cảm thấy không thể ngờ Nhưng lúc này khi phát hiện ra thì hắn nhất định phải giết chết đối phương Tán linh thượng nhân cười lên ha hả trong mắt lộ ra oán hận ngập trời Hắn nhìn chầm chầm vào đại trưởng lão thiểm lôi Tộc rồi mở miệng nói Ta còn sống được đến ngày hôm nay chính là muốn mở toan thiên địa này Hủy diệt đám thiểm lôi tộc tự gọi mình là tiên giới, giết sạch các ngươi Đại trưởng lão thiểm lôi tộc cười lạnh thân thể hắn chợt lóe Tay phải vung lên suối quét ngang về phía trước trong miệng truyền ra giọng nói lạnh lùng Không biết tự lượng sức, dù hai người các ngươi liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của lão Phu Khoảnh khắc khi tay phải đại trưởng lão thiểm lôi tộc quét ngang thì những luồng sấm sét vô tận chợt huyến hóa ra bên ngoài thân thể, sau đó tạo thành rất nhiều lôi cầu. Tất cả đều ầm ầm phóng về phía vương lâm và tán linh. Tán linh thượng nhân nở nụ cười áp độc, vẻ mặt bùng lên sự hưng phấn và điên cùng đến mức cực hạn. Hắn đã nhịn rất nhiều năm, áp chế rất nhiều năm, tồn tại rất nhiều năm. Cuối cùng ngày hôm nay, đúng vào lúc này hắn đã có cơ hội bùng phát. Tán Linh Thượng Nhân có mối hận khắc cốt, ghi tâm với tiên giới hư ảo, mối hận với tiềm lôi tộc làm hắn phải ngửa mặt lên trời cười một tiếng thay lương. Hôm nay, Tán Linh ta sẽ báo thù cho đời đời kiếp kiếp bộ tộc 700 vạn thiên địa chết dưới tay tiềm lôi tộc ngươi. Ta muốn xếp tiên Tán Linh cười lên ha hả rồi tiến về phía trước từng bước Hai tay bấm pháp quyết rồi chỉ xuống dưới Sau đó mở rộng ra bên ngoài Lão Phu đã đi khắp 700 vạn thiên địa Trong vài ngàn năm đã dùng một chữ bao anh bốn phía 700 vạn thiên địa Bất kỳ vùng đất nào ta để lại dấu chân đều minh Ngộ ra một đạo lý, cảm bộ ra một thức thần thông 700 vạn giết tiên ấm Khi giọng nói thê lương của tán linh vang lên thì tinh không 0700 vạn thiên địa lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm giống như đang thức tỉnh trong giấc ngủ say Đúng lúc này bên ngoài thân thể tán linh đột nhiên có rất nhiều mảnh vỡ hư àng xuất hiện Những mảnh vỡ nhỏ này có rất nhiều, nếu đưa mắt nhìn thì thấy cực kỳ trăng trịp và không có giới hạn nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra điểm kinh người. Tất cả những mảnh vỡ này hoàn toàn giống như 700 vạn thiên địa ở nơi đây. Đây là thuật đại thần thông của Tán Linh, người này tư chất rất cao, đã dùng thần thức để khắc này toàn bộ 700 vạn thiên địa vào trong lòng. Sau rất nhiều năm tế luyện trong lòng đã tạo hình 700 vạn thiên địa thành công Điều này giống như vương lâm nhìn biển, nhìn cánh cửa đá trong phong tiên giới rồi in dấu trong tâm thần Thần thông này vừa được thi triển lập tức làm thiên địa biến sắc Phong vân cuốn ngược 700 vạn thiên địa chi chi xuất hiện vô biên vô hạn Lúc này những âm thanh ầm ầm hóa thành hàng loạt gió bão bao phủ khắp bốn phía đại trưởng lão thiểm lôi tộc. Tất cả mảnh nhỏ xung hợp lại với nhau tạo thành một hình dạng bảy trăm vạn thiên địa thu nhỏ, phong. Tán linh thượng nhân gầm khẽ, tất cả mảnh nhỏ đột nhiên to rút lại tạo thành một phong ấm khổng lồ. Vẻ mặt đại trưởng lão thiểm lôi tộc lập tức có biến đổi lớn. Nếu chỉ là một mình tán viên thì hắn không thèm quan tâm, vẫn có thể đối mặt Nhưng vẫn còn một tồn tại làm hắn phải kiên kỳ, chính là Vương Lâm Dù lúc này Vương Lâm không ra tay nhưng hai mắt như kiếm nhìn chằm chằm vào người đại trưởng lão Đại trưởng lão tiểm lôi tộc này cũng không muốn phân tâm trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán Hắn chuẩn bị thi triển thần thông thiên nhân để ngũ suy để xếp chết hai tên trước mặt bậc lượng. Hắn mơ hồ cảm giác được nếu keo kiệt xứ lại thọ nguyên thì chắc chắn sẽ sinh biệt. Sau khi hạ quyết tâm, hai tay đại trưởng lão lập tức bấm pháp quyết không chút do dự rồi lập tức dối hẳn ra ngoài. Lúc này y phục toàn thân bay lên phần phật, mái tóc không gió mà bay cơ thể ầm ầm bùng ra tu vị cực mạnh. Ta sẽ cho các ngươi thấy lực lượng chân chính của thiên nhiên để ngũ suy Năm tháng vòng đời, ta nguyện ý bỏ ra một ngàn năm thọ nguyên để đổi lấy lôi vân thiên địa Hình lôi chấn thuật, lôi vân chấn, hằng lâm Tục ấm trên mi tâm đại trưởng lão thiểm lôi tục ló lên dữ dội Những tiếng nụ ầm ầm vang lên La bàn khổng lồ đã xuất hiện trước đó đột nhiên xuất hiện trên tinh không bảy trăm vàng thiên địa La bàn lập tức xoay chuyển không một tiếng đồng, vẻ mặt đại trưởng lão kiểm lôi tục lại trở nên tái nhợt nhưng vẻ dữ tợn lại càng khủng bố. Hai tay hắn khẽ dơ lên tinh không, khoảnh khắc này giống như trời long đất lở, có rất nhiều tầng mây đột nhiên xuất hiện. Tất cả đều nhanh chóng ngưng tụ lại, chỉ trong nháy mắt đã trở nên vô biên vô hạn. Tầng mây cuồn cuồn trên tinh không bên trong ẩn giấu những luồng sấm sét khủng bố. Sấm sét liên tục gào thét và đập vào tầng mây tạo thành hàng loạt tiếng sấm động cho trời đẩy đất. Những tiếng sấm động này ngày càng trở nên dữ dội chỉ trong khoảnh khắc đã thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa. Lúc này hàng loạt tiếng nổ hóa thành những con sóng âm khủng bố, những gần sóc từ trong tầng mây điên cuồng bùng ra. Những gợn sóng ầm ầm nay do thần thông vân lôi chấn của đại trưởng lão biến thành, dùng chấn động để làm máu huyết trong cơ thể đối phương lưu truyền, dẫn động ra những biến đổi trong tâm thần. Vì vậy mà làm cho thân thể tất cả những người bị ảnh hưởng phải tan vỡ, hình thân cầu diệt. Những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng thân thể vương lâm run rẩy hắn phun ra máu tươi, hai tay bấm pháp quyết chỉ xuống dưới. Lúc này bên ngoài thân thể vương lâm được hô phong hoán vũ bao quanh cố gắng chống đỡ lại thần thông của đối phương. Vẻ mặt tán linh thượng nhân cũng hơi tái, hắn gầm khẽ một tiếng rồi hất tay áo, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này máu tươi bùng ra dung nhập vào trong làm cho hư ảnh 700 vạn thiên địa nổ lên ầm ầm và nhanh chóng co rút tất cả muốn vây quanh và giết chết đại trưởng lão. Những gờn sóng do vân lôi chấn biến thành ngày càng dữ rồi Sóng gờn đánh ẳng vào 700 vạn thiên địa đang liên tục co rút tạo thành những âm thanh kinh thiên động địa ầm ầm ẩm, ẩm 700 vạn thiên địa nhanh chóng co rút lại rồi ầm ầm tan vỡ Tuy tan vỡ nhưng lại có một luồng lực lượng phản kích phóng ra làm cho lôi vân chấn xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn và tan rã hơn phân nửa Ánh mắt vương lâm lói lên, hắn lập tức tiến lên một bước, tay phải tạo thành trường vung lên một chỉ vào tinh không, sau đó lại ấm xuống dưới thật mạnh. Khoảnh khắc này thiên địa và tinh không trong mắt hắn lập tức trở nên điên đảo. Phiên thiên ấm. Phiên thiên là địa, phiên tinh là không. Khoảnh khắc này toàn bộ tinh không, toàn bộ thiên địa đều chuyển động theo đồng tử vương hư, tất cả đều nhịp chuyển, càn khôn biến đổi. Khoảnh khắc khi tất cả mọi thứ đều thay đổi trong tinh không lập tức huyễn hóa ra một tấm màng thiên địa, tất cả đều nhịp chuyển và triển khai khí thế đè ức ầm ầm. Vẻ mặt đại trưởng lão Tiềm Lôi tộc biến đổi lớn, hắn vung hai tay lên Lúc này tầng mây đang bao phủ bầu trời đột nhiên khuyết tán ra cực nhanh giống như muốn giống đỡ lại Ánh mắt tán linh lói lên cơ thể hắn lập tức phóng ra Phóng thẳng về phía đại trưởng lão đang đứng giữa thiên địa đang nghịch chuyển Hai tay hắn bấm pháp quyết đột nhiên có 971 ký hiệu bao phủ bên ngoài cơ thể Tất cả đều điên cuồng phóng theo hắn Trong mắt vương lâm bùng lên hàn quang và sát khí Hắn nâng tay trái lên, chân đầu hiện ra dịch linh ấm rồi đẩy mạnh tay về phía trước. Những tiếng nổ vang lên chấn động thiên địa, một bàn tay khổng lồ xuất hiện và phóng thẳng về phía đại trưởng lão thiểm lôi tộc Bàn tay khủng bố này hầu như bao phủ cả bầu trời bên trong ẩm dấu những luồng lực lượng khủng bố, ẩm dấu thần thông vô tận làm cho đồng tử trong hai mắt đại trưởng lão thiểm lôi tộc co rút lại đến mức độ hãi hùng.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 Tán linh thượng nhân tiến lên một bước rồi phóng đến trong mắt bùng ra sát khí, hai tay vung lên phía trước. Lúc này 971 cái ký hiệu điên cuồng bùng ra tất cả đều bao quanh tầng mây bên ngoài thân thể đại trưởng lão kiểm lôi tộc Tầng mây kia phát ra những tiếng nổ ầm ầm, sau đó lại lập tức tan vỡ. Khoảnh khắc khi tầng mây tan vỡ thì phiên thiên ấm đã nhịp chuyển thiên địa mà không có bất kỳ thứ gì chống đỡ, sau đó lại đánh mạnh đến. Đại trưởng lão thiểm lôi tộc điên cuồng lui về phía sau, nhưng vẫn bị luồng uy ác nghiêng trời lệch đất đánh thẳng vào, vẻ mặt hắn lập tức tái nhợt. Khi đại trưởng lão Thiểm Lôi tột lui người về phía sau thì dịch linh ấm ầm ầm phóng đến với tốc độ cực nhanh không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ sau khoảnh khắc đã đánh thẳng lên người đại trưởng lão. Những âm thanh ầm ầm vang vọng tán linh thượng nhân giống như đã nổi giận, hắn xoay người mang theo 971 ký hiệu và đuổi theo. Hắn chỉ hai tay về phía trước Gần ngàn ký hiệu âm ấm, ấm phóng đi cùng dịch linh ấm bùng ra uy lực hủy diệt thiên địa. Đại trưởng lão thiểm lôi tục bị đẩy văng ra ngoài dưới tiếng nổ khủng bố, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lần này bị thương làm tóc tai hắn trở nên bù xù, vẻ mặt dữ tợn, liên tục gầm lên giận dữ rồi khử người lại không tiếp tục lui về phía sau trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng sau đó lại vỗ tay lên tọp ấm trên mi tâm, lôi chia lục đạo, lôi ẩn dấu trong thiên, lôi dung vào trong đất, lôi ẩn dấu từ trường, lôi ẩn đạo ý, linh niệm lôi tất cả xuất hiện cho ta. khoảnh khắc khi tiếng sống vang lên, lục đạo lôi ầm ầm từ trong tọp ấm phóng ra rồi hóa thành trăm trường sống như nối liền thiên địa thiên chính là tinh không mà thiên ẩn dấu lôi thì chính là tinh không ẩn dấu lôi Một luồn sấm sét chính là một tu chân tinh lúc này phối hợp với bí thuật của thiểm lôi tộc thì lập tức ngưng tụ ra địa sung lôi chính là rất nhiều bụi mặn trong tinh không rất nhiều mảnh tinh cầu đã từng tan vỡ đang dùng một loại phương pháp cúng bái để dung hợp tạo thành sấm sét nguyên hóa lôi là đơn giản nhất tu sĩ ngưng tụ nguyên lực thiên địa, sau khi điên cuồng ngưng tụ thì phá vỡ nguyên thần. Hoàn khắc khi làm cho nguyên thần tử vong thì tạo thành hắc động sống như vĩnh viễn không có tận cùng, có thể hấp thu vô hạn nguyên lực thiên địa. trả cái giá này thì có thể ngưng tụ ra nguyên hóa lôi. Từ hàm lôi chính là trong tinh không có khu vực đặc biệt tràn đầy lực từ, tất cả pháp bảo đều mất đi hiệu lực ở nơi đây. Ngay cả thần thông cũng không có tác dụng. Như vậy với địa phương này, dùng phương pháp đặc biệt của thiểm lôi tộc, mỗi 3.000 năm sẽ sinh ra một luồng sấm sét và thứ này chính là từ hàm lôi. Đạo ý lôi là loại cực kỳ hiếm thấy trong thái cổ tinh thần, khi tổ tiên thiểm lôi tộc chiến đấu với nội giới đã sưu tập được ý cảnh của người nội giới mà luyện hóa tạo thành đạo niêm. Sáu luồng sấm sét này bao quanh thân thể đại trưởng lão thiểm lôi tột, hắn vung vấy hai tay tạo thành một vòng xoáy sấm sét khổng lồ giống như đang giúp vòng xoáy này điên cuồng phóng về phía trước. Dịch linh ấn và vòng xoáy đánh vào nhau thì lập tức rung dậy, những âm thanh đen ghét bùng ra, sau đó lại xuất hiện rất nhiều vết nứt rồi ầm ầm tan vỡ. 971 ký hiệu của Tán Linh Thượng Nhân cũng không thể nào chống đỡ nổi tất cả đều lui về phía sau. Để xem các ngươi làm sao chống lại toàn bộ lục đạo thần lôi mà tất cả các thế hệ thiểm lôi tộc của Lão Phu đã sưu tầm từ trước đến nay chết hết cho ta. Sau khi giết chết hai người các ngươi lão phu xem xét sao sinh linh trong bảy trăm vạn thiên địa cho hạ giận tàn sát tất cả tu sĩ nơi đây để thiểm lôi tộc ta và năm không còn gì lo lắng đại trưởng lão thiểm lôi tộc điên cuồng gào lên tức giận hắn đẩy mạnh vòng xoáy lục đại thần lôi ầm ầm phóng đến vương lâm và tán linh thượng nhân liên tục lui về phía sau hai mắt vương lâm đột lóe Hắn liên tục lui về phía sau rồi lập tức quát khẽ: "Đây là ngươi nói nắm chắc bảy phần sao?" Vẻ mặt tán linh thượng nhân vẫn cực kỳ âm trầm, hắn không nói gì mà thân thể dựng lại, hai tay hắn bấm pháp quyết, trong mắt bùng ra u quang. Lúc này hắn chợt gầm lên: "Băng diệt thuật 971, tan vỡ cho ta!" Hoàng khắc khi lời nói của tán linh vang lên 971 ký hiệu đang vui về phía sau lập tức bùng ra những luồng hào quang kinh thiên. Lúc này một luồng khí tức hủy diệt điên cuồng bùng ra, những tiếng nổ ầm ầm vang lên tất cả đều nổ tung. Gần ngàn ký hiệu đồng thời tan vỡ tạo thành một lực lượng hủy thiên diệt địa không thể nào miêu tả. Hoành khắc khi ý hiểu tan vỡ thì một luồng lực lượng đột nhiên cuốn cả thiên địa đánh thẳng về phía vòng xoáy Lục Đạo Thần Lôi. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên điên cuồng và xé toạc hư vô, tất cả đều hướng truyền về bốn phương tám hướng. Hoành khắc khi những tiếng nổ kinh thiên vang lên thì vòng xoáy Lục Đạo Thần Lôi đột nhiên ngừng lại. Lực trùng kích sinh ra do va chạm quá mức hùng mạnh, không chút nào thua kém những ý hiệu của tán linh tự bùng nổ. Đại trưởng lão thiểm lôi tục lại phun ra một ngụm máu tươi, vẻ điên cuồng trong mắt ẳng đậm. Vương Lâm cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, Vương Lâm cũng không muốn lưu thủ tận chiến hôm nay nếu không phải Đại trưởng lão thiểm lôi tục chết thì chính là Vương Lâm hắn vong mạng. Vương lâm vội vàng nâng tay phải chỉ về phía trước, hai vư ảnh hình nai lập tức huyễn hóa, ngàn vạn kiếm khí lập tức ấm ấm hóa thành mưa kiếm phóng thẳng về phía trước. Khoảnh khắc này tay trái vương lâm bấm pháp quyết rồi vung lên hướng về phía trước. Toàn thân hắn bùng ra những luồng hào quang vạn trượng, tất cả hào quang xuất hiện khắp bốn phía đều đồng loạt ngưng tụ quanh toàn thân tạo thành một quang ảnh khủng bố. Đúng lúc này, khi quang ảnh thuẫn của vương lâm được triển khai thì tất cả sinh linh, phàm nhân, tu sĩ, dù là hoa cỏ cây cối, giá thú chim chóc trong bảy trăm vạn thiên địa đều bùng ra hào quang. Những luồng hào quang này ầm ầm phá vơ u, vê, quy quy, tư vô mà phóng thẳng về phía vương lâm. Sau khi những luồng hào quang ngưng tụ lại quanh thân thể thì quang ảnh lập tức bùng lên rất nhiều lần sau đó lại đạt đến mức độ trước nay chưa từng có. khi vương lâm làm xong tất cả thì ngàn vạn kiếm khí đã phóng vào trong vòng xoáy lục đạo thần lôi, hàng loạt kiếm khí tan vỡ, vòng xoáy ầm ầm đến gần rồi trực tiếp đánh lên quanh ảnh đang bao quanh thân thể. vương lâm phun ra máu tươi quang ảnh run rẩy dữ dội, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nhưng đúng lúc này có một lực lượng lục đạo thần lôi khủng bố bị quang ảnh phản xạ, tất cả đều phóng thẳng lên người đại trưởng lão hiểm lôi tộc Đại trưởng lão lại tiếp tục phun ra máu tươi, vẻ mặt cực kỳ tái nhợt. Đúng lúc này tán linh thượng nhân đột nhiên tiến lên một bước, hai tay ham bấm phát quyết rồi chỉ xuống dưới toàn thân giống như thiêu đốt bùng ra những ngọn lửa ngập trời. Tán Linh lựa chọn phương pháp thiêu đốt tất cả nguyên lực trong cơ thể. Hắn dựa vào luồng lực lượng thiêu đốt này mà nhanh chóng hóa thành một luồng lưu tinh giống như lửa. Tán Linh vỗ hai tay vào hư không tạo thành một luồng gió bão phóng thẳng về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão thiểm lôi tộc quá mạnh, hắn xoay người thật mạnh, một tay thúc đẩy vòng xoáy lục đạo thần lôi tấn công vương lâm, tay còn lại bấm pháp quyết. Lúc này cánh tay hầu như đã hóa thành sấm sét và tấn công tán linh thượng nhân Nhưng dù là vương lâm hay tán linh thượng nhân cũng đều là loại người rất mạnh Lúc này hai người liên thủ hơn nữa trong người đại trưởng lão thiểm lôi tộc đã chúng thương Vì vậy rất khó quyết định thắng bại trong khoảng thời gian ngắn Hắn đã bị thương nhưng vẫn chưa đủ Chỉ cần làm hắn bị thương thêm lần nữa ta sẽ có thể giết chết hắn Bán linh thượng nhân liên tục tấn công, hắn ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Lúc này đã là giai đoạn quan trọng nhất, hắn cũng không cần lo đại trưởng lão nghe được. Hai mắt vương lâm lói lên quang ảnh đã sắp tan vỡ, nếu tan vỡ và không có gì bảo vệ thì trận chiến này sẽ lập tức rơi vào thế bại. Hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều trong mắt bùng ra vẻ quyết đoán, hô phong hoán vũ lại lập tức ầm ầm bùng ra ngoài thân thể. Ta sẽ tin ngươi lần nữa. Trong mắt vương lâm bùng lên cách nhìn quyết đoán, muốn làm cho đại trưởng lão tiểm lôi tộc bị thương cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa thần thông của đối phương lại quá mạnh, dùng lực lượng một người chống đối với hai người như vương lâm mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Lúc này ngay cả thỏ nguyên và sinh cơ của đối phương cũng có thể hóa thành thuật thần thông cũng ẩn giấu những nguy cơ vô tận Nếu lúc còn ở ngoài 700 vạn thiên địa mà vì đại trưởng lão thiểm lôi tộc này nguyện bỏ ra ngàn năm thỏ nguyên chắc chắn vương lâm sẽ không thể nào địch lại Lúc này ta muốn đánh hắn bị thương thì chỉ có thể dùng hương hỏa Hương hỏa này có độc, vô dụng với ta nhưng dùng để giết người thì hoàn toàn có thể. trong khoảng thời gian cực ngắn, những ý nghĩ liên tục lói lên trong đầu vương lâm. lúc này hô phong hoán vũ ầm ầm bùng lên. khi thần niệm truyền ra thì bên trong hô phong hoán vũ lập tức truyền ra những âm thanh cuồn cuồn như sóng dữ. các ngươi bị ta giết, thờ phụng ta trở thành môn đồ cho ta, không tiếc diệt hồn. Dâng lên tất cả lực lượng hương hỏa Nhưng tụ lại cho ta Khi thần niệm của vương lâm bùng ra Tất cả những hồn phách bị vương lâm giết chết Chưa nhập vào luôn hồi ở trong hô phong hoán vũ Những linh hồn này ầm ầm tuôn ra Những luồng lực lượng hương hỏa cực kỳ khủng bố trên thiên linh Cũng có rất nhiều hồn phách tan vỡ Dùng diệt hồn lơ a mơ cơ ái giá Để tạo ra luồng lực lượng hương hỏa khổng lồ đặc biệt là những linh hồn tu vi cao thâm, lực lượng hương hỏa lại càng cuồn cuộn như sóng dữ, nhưng nếu so sánh với Bạch Y Nữ tử là Viễn Cổ Tiên Phi thì vẫn không thể nào bằng. Lực lượng hương hỏa của nàng là một bộ phận của tất cả lực lượng hương hỏa Tất cả những lực lượng hương hỏa đều bị vương lâm rút ra từ trong thuật hô phong hoán vũ và ngưng tổ bên ngoài cơ thể. Khoảnh khắc này tất cả lực lượng hương hỏa đã tạo thành một vất có hình dạng như tiểu cầu. Lực lượng hương hỏa bên trong điên cuồng xoay chuyển và bùng ra những luồng uy áp vô tận. Khoảnh khắc khi uy áp bùng ra đồng tử trong hai mắt đại trưởng lão thiểm lôi tộc co rút lại rất mạnh bên trong vùng ra cái nhìn không thể tin. Trận chiến này Vương Lâm đã gây ra cho hắn quá nhiều điều ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu cầu thì càng làm đại trưởng lão cảm thấy kinh hoàng. Hương Hỏa, ngươi, thậm chí ngươi còn có cả Hương Hỏa. Vương Lâm biết được thời gian cực kỳ gấp rút, khoảnh khắc khi lực lượng Hương Hỏa ngưng tụ lại thì ánh mắt bùng lên sát khí, hắn vung một trào tay phải lên hư không rồi đẩy mạnh về phía trước lúc này tiểu cầu hương hỏa lập tức phóng đi rồi đập mạnh vào vòng xoáy lục đạo thần lôi, sau đó lại tan vỡ ầm ầm. lực lượng hương hỏa chính là thần thông cả đệ tam bộ đại nơ, a hơi khoảnh khắc này lực lượng này đang điên cuồng bùng ra thiên đại chấn động tinh không tan rã từng tầng lục đạo thần lôi run rẩy. Khi hương hỏa tan vỡ hơn một nửa thì thần niệm của vương lâm lại trở nên điên cuồng trong hô phong hoán vũ. Diệt hồn tế ra hương hỏa. Khi âm thanh này vang lên tất cả hồn phách với số lượng khủng bố trong hô phong hoán vũ lập tức tan vỡ âm âm. Phương pháp này lại bùng ra một luồng lực lượng hương hỏa cực kỳ nồng đậm tất cả đều đánh thẳng về phía đại trưởng lão vòng xoáy do lục đạo thần lôi biến thành lập tức tan vỡ ầm ầm lực lượng hương hỏa cuốn đi tất cả những gì còn sót lại phóng về phía đại trưởng lão thiểm lôi tộc đúng lúc này thì những đòn tấn công của tán linh lại càng trở nên điên cuồng những âm thanh ầm ầm vang lên cắt đứt thiên địa đại trưởng lão thiểm lôi tộc liên tục phun ra vài ngụm máu tươi Không biết từ lúc nào bên ngoài thân thể hắn đã ngưng tụ ra một bộ giáp bùng ra lôi quang thanh sắc. Lúc này hắn liên tục lui ra phía sau, hai mắt hơi tan rã bên trong tràn đầy tơ máu bùng ra vẻ điên cuồng. Dân hiến sinh cơ thỏ nguyên kêu gọi thánh lôi bất diệt hàng lâm, hàng lâm bảy trăm bản thiên địa, lôi phát chúng sinh. Khi tiếng giống vang lên bên ngoài bảy trăm vạn thiên địa, luồng xâm xét bất diệt trong miếu thờ trên thánh địa đột nhiên chấn động ầm ầm lúc này giống như luồng xâm xét này đã thức tỉnh xâm xét liên tục nổ lên ầm ầm rồi lói lên sau đó lại hoàn toàn rời khỏi thánh địa phá vỡ hư không phóng thẳng về phía bảy trăm vạn thiên địa lúc này chính là bảy phần nắm chắc mà trước đó ta đã nói tán linh thượng nhân hít vào một hơi thật sâu Hắn khoanh chân ngồi xuống, gương mặt lộ ra vẻ bi ai nhưng tràn đầy sự kiên định. Đại trận vài tỷ sinh linh 700 vạn thiên địa mở ra cho ta. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1356 Thất kiếm trảm thiên sơn mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn. Trong mắt tán linh thượng nhân bùng lên vẻ đau thương giống như trận pháp này mở ra là một chuyện không muốn, nhưng lại không thể không làm như vậy. Hắn không muốn bắt buộc bất kỳ người nào, nhưng sau rất nhiều năm, hắn truyền đạo xuống dưới, dù là phàm nhân hay tu sĩ. Thiên địa của chúng ta là giả tạo, tiên giới được tương truyền là trí cao, Vô thượng cũng là giả, tất cả chân tướng cần chúng ta hợp lực phá vỡ, phá vỡ thiên địa này đi ra ngoài để là một người chân chính. Đây chính là tán linh đạo. Đại trận hàng vạn sinh linh 700 vạn thiên địa chính là dùng tính mạng của tất cả sinh linh trên 700 vạn thiên địa làm trận pháp. Khoảnh khắc khi lời nói của tán linh thượng nhân vang lên, trong tất cả thành trì hay thôn xóm trên 700 vạn thiên địa, tất cả phàm nhân, cả nam, cả nữ, cả già, cả trẻ đều đi ra khỏi nhà và khoanh chân ngồi bên ngoài. Bọn họ không có thần thông nhưng có một luồng ý niệm bao phủ toàn thân, ý niệm này chính là quyết tâm phá vỡ thiên địa. Chúng ta không phải là kiến hôi, chúng ta không phải là xúc vật, chúng ta không muốn được nuôi nhốt. Chúng ta muốn phá vỡ thiên địa, diệt sạch càn khôn, muốn đánh tan tiên giới. Ta tình nguyện dâng hiến tính mạng của mình để cho tất cả đời đời kiếp kiếp con cháu về sau có được một tương lai tươi sáng. Trong đất trời bảy trăm vạn thiên địa, hàng loạt những con người tu tiên cũng đều đi ra khỏi tôn phái. Tất cả yên lặng ngẩng đầu dùng ánh mắt tang thương nhìn lên bầu trời trên đó đang có khát vọng của họ. Tất cả yên lặng ngồi xuống, giọt nước mắt lặng lẽ rơi đồng thời một luồng ý niệm cực kỳ khủng bố bùng ra ngoài. Chúng ta chẳng phải không chí tu hành, không phải để mặc kẻ khác hóa thành thiên kiếp xếp chết. Ta là người có quyền lợi, có máu thịt, có đau buồn có hạnh phúc. Tu tiên có đại đạo cũng chỉ vì phi thăng tiên giới, nhưng tiên giới này lại chỉ là giả tạo tiên giới bất nhân thì ta muốn hủy diệt tiên giới tự mình trở thành tiên minh cũng có rất nhiều người sau rất nhiều năm được tán linh giúp đỡ ác trí tu vi trước nay chưa từng gây ra thiên kiếp khi trở thành tu sĩ hóa thần đỉnh phong đám người này từ khắp nơi trong đất trời bảy vạn thiên địa đi ra vẻ mặt mọi người lộ ra vẻ oán hận bùng ra sự điên cuồng bọn họ khoanh chân bồi xuống y niệm khủng bố chúng ta là người Không phải là xúc vật để kẻ khác tùy ý giết hại, chúng ta là tu sĩ, không phải là vật sinh ra niệm lôi cho tiên giới. Tiên giới phải vỡ, thiên địa phải mở ra, chúng ta phải đi ra khỏi ngục tù. Hàng loạt sinh linh, những ý nghĩ trong đầu bọn họ trở nên điên cuồng trong thời gian cực ngắn, tất cả đều ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành một luồng gió bão khó thể tưởng tượng. Luồng gió bão này chính là những bộc phát và phản kháng lại ngục tù của tất cả sinh linh bị áp chế trong 700 vạn thiên địa rất nhiều năm qua, một luồng ý niệm không cam lòng phóng to lên rất nhiều lần rồi hóa thành lực lượng khủng bố. Luồng lực lượng này không gì có thể sánh nổi, dù là thiên đạo ở dưới luồng lực lượng này cũng phải chấn động. Đây là những gì mà con kiến hôi phản kháng, đây là một luồng lực lượng nhịp thiên làm tâm thần vương lâm chấn động. Đây không phải chỉ là một người nhịp mà của rất nhiều sinh linh của tất cả cộng đồng phàm nhân và tu sĩ trên 700 vạn thiên địa. Lấy máu thịt sinh linh trong 700 vạn thiên địa của ta mở ra đại trận phong ấn ngăn cản tất cả lực lượng bên ngoài tiến vào. Giọng nói của tán linh thượng nhân vang lên kinh thiên động địa cuồn cuộn như sóng dữ và truyền đi khắp mọi ngõ ngách trong 700 vạn thiên địa Khi giọng nói của tán linh vang lên luồng lực lượng ý niệm nhịp thiên của sinh linh trong 700 vạn thiên địa lập tức tăng mạnh càng ngày càng khủng bố Cuối cùng hóa thành một luồng gió bão Luồng gió bão này cực kỳ khủng bố cả đời vương lâm cũng chưa từng thấy qua Thậm chí có dùng mắt thường cũng chẳng thể nhìn thấy, không thể thấy được bất cứ đặc điểm gì. Nhưng khi nhắm mắt lại dùng thần thức đảo qua thì cảm nhận được gió bão sống như mặt trời đang nổ tung, đang bùng ra một luồng lực lượng kinh thiên động địa. Luồng gió bão này chính là tất cả ý niệm và tính mạng của sinh linh trong bảy âm vạn thiên địa, bao phủ tất cả đất trời, nơi nào cũng có. Tất cả tạo thành một ký hiệu gió bão kinh khủng Giống như tường đồng vách sắt ngăn cản tất cả lực lượng bên ngoài tiến vào Tất cả mọi chuyện nói thì rất thong thả Nhưng xảy ra chỉ trong nháy mắt Khi luồng gió bão gồm niềm tin, tính mạng Và những ý nghĩ vùng vẫy không cam lòng bao phủ khắp Cả thì luồng sấm sét bất diệt Từ trong miếu thờ trong thánh địa thiểm lôi tục đã bày ra Phá vỡ hư vô ầm ầm hàng lâm khoảnh khắc này một luồng sấm sét khổng lồ muôn đời bất diệt lập tức đánh thẳng vào đụn gió bão do hàng tỷ sinh linh trên 700 vạn thiên địa tạo thành. Sấm sét muốn phá vỡ gió bão tiến vào trong. Những tiếng nổ muôn đời khủng bố vang lên khiếp sợ tinh vực, 700 vạn thiên địa lập tức xung lên giữ rồi, trong gió bão ngơ hồ bùng ra những tiếng gào thét không cam lòng và giống giận kinh thiên. Khi những tiếng gào thét khủng bố này vang lên, rất nhiều âm thanh tu sĩ, hàng loạt tiếng hò hét của phàm nhân trong bảy trăm vạn thiên địa sao thoa lại với nhau tạo thành một âm thanh tuyệt diệu chống đỡ thiên địa chống lại thiên đạo. Vương Lâm dùng ánh mắt hãi hùng nhìn qua tất cả tình cảnh đang xảy ra, tâm ẩn chấn động, ngay cả linh hồn cũng sinh ra cộng hưởng dưới âm thanh đau thương này. Linh hồn hắn giống như được gột sửa Những gì cần chứng minh trong lòng đã dần trở nên rõ ràng Khi luồng sấm sét bất diệt phóng xuống Không những gió bão chẳng tan mà càng trở nên hùng mạnh Những tiếng sống dẫn bên trong tạo thành hàng loạt âm thanh vang vọng Giống như có hàng tỷ người đang gào thép Luồng lực lượng này phóng ra làm sấm sét bất diệt Phải ầm ầm vang ra phía sau vài trăm trượng Tiếng sấm đồng vang lên tuyệt diệt thiên địa, luồng sấm sét bất diệt sống như mối liền đất trời, lại phóng đến một lần nữa. Tình cảnh chấn động lòng người này làm cho ánh mắt đại trưởng lão tiểm lôi tục đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng. Hắn không ngờ trong 700 vạn thiên địa lại có thể xảy ra những biến đổi kinh thiên như vậy. Đừng nói là đại trưởng lão. Dù là vị tổ tiên năm xưa của thiểm lôi tộc cũng không thể nào tưởng tượng được Điên rồi Điên hết rồi Tu sĩ trên 700 vạn thiên địa Điên hết rồi Ngay cả phàm nhân cũng điên cùng Rõ ràng Tất cả sinh linh đều phát điên Sấm sét bất diệt lại phóng đến ầm ầm bên ngoài luồng gió bão bao phủ 700 vạn thiên địa Sấm sét lại lao xuống một lần nữa Phát ra những tiếng sấm sét không thể nào miêu tả ầm ầm, lại đánh lên phía trên gió bão. Gió bão chấn động ầm ầm, hàng loạt phàm nhân vùng vẫy bò lên, dù máu tươi trong miệng điên cuồng tuôn ra nhưng vẫn muốn dân một phần sức lực của mình. Đám tu sĩ phun máu tươi, ý niệm của họ vượt hẳn phàm nhân cho nên lực phản phê cũng cực kỳ khủng bố. Hàng loạt tu sĩ nổ tung thân thể, số còn lại cũng không chịu lùi bước, dù chết bọn họ cũng cam lòng, bọn họ không còn đường để lùi. Trong mắt tán linh thượng nhân bùng lên vẻ đau thương khủng bố, hắn lặng lẽ khoan chân ngồi xuống rồi nhắm chặt mắt lại. Khoảnh khắc này khá giống như tiêu tán giữa đất trời đã dung hợp vào bảy trăm và thiên địa đã trở thành một phần của đất trời. Khoảnh khắc này... Những luồng hào quang vô tận từ trong thân thể tán linh thượng nhân bùng ra ngoài kinh thiên động địa. Gió lúc bao phủ bên ngoài 700 vạn thiên địa lập tức lấy vị trí của tán linh làm trung tâm mà vùng lên cực kỳ mạnh mẽ, giống như hắn là trận linh của cả trận pháp. Gió bão vẫn gào thét, dù sấm xét bất diệt bên ngoài có tấn công thế nào cũng đứng sừng sững bất động. Lúc này một thanh kiếm hư ả bùng ra tinh quang lập tức huyến hóa ra trong gió bão. Khi thanh kiếm xuất hiện thì thiên địa biến sắc kiếm nhanh chóng hàng lâm trên đỉnh đầu án linh thượng nhân. Kiếm này dài bảy thước, dòng ba tất, hào quang xoay chuyển ở bốn phía và phát ra những ánh sáng rực rỡ. Đạo hữu, lão phu dùng tính mệnh sinh linh bảy trăm vạn thiên địa dùng tất cả đại lục bố trí sa tuyệt thiên trận phong ấm bát hoang đồng thời cũng ngưng tụ sa chạm thiên điểm ngươi cầm thanh kiếm này giống như cầm trong tay bảy trăm vạn thiên địa chém sống bảy kiếm phiết chiết đại trưởng lão thiểm lôi tộc đây chính là bảy phần lão phu nắm chắc trường kiếm bảy thước lóe lên phóng thẳng về phía vương lâm khi vương lâm đưa tay ra kiếm đắt vào tay Hắn lập tức rõ ràng cảm nhận được bên trong đang điên cuồng bùng lên luồng khí tức không thể nào tưởng tượng nổi. Khí tức này cực kỳ không cam lòng tràn đầy ý niệm phá vỡ thiên địa mà đi. Đây rõ ràng không phải là kiếm, rõ ràng là tất cả vi vọng của sinh linh đong bảy trăm vạn thiên địa. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, vẻ mặt đại trưởng lão thiểm lôi tộc lúc này cực kỳ biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào trường kiếm bảy thước, ánh mắt bùng lên hàn quang. Chỉ là 700 vạn thiên địa, đúng là không biết tự lượng sức. Đại trưởng lão cười lạnh, hắn tiến về phía trước một bước, phóng về phía vương lâm. Hắn nâng tay phải lên hóa thành một màn sấm sét ầm ầm tiến đến. Vương lâm vẫn trầm mặt sống như không nhìn thấy đại trưởng lão thiểm lôi tộc đang phóng đến gần. Khoảnh khắc này những luồng sấm sét vô tận ầm ầm bao phủ khắp toàn thân đồng thời cũng có rất nhiều lôi cầu muốn đánh thẳng xuống người Vương Lâm Hơn nữa khoảng cách giữa Đại trưởng Lão và Vương Lâm cũng còn chưa tới 10 trưởng Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, tay phải nắm chặt trường kiếm bảy thước rồi đột nhiên chém về phía trước Thiên địa nổ vang, hào quang kinh thiên bùng lên, hào quang bao phủ thiên địa Giống như chỉ một kiếm mà hấp thu tất cả ánh sáng trở thành một luồng kiếm quang duy nhất vào thời kỳ thiên địa sơ khai Lúc này một kiếm chém xuống kinh thiên động địa Không có kiếm khí bùng ra nhưng vang lên rất nhiều tiếng gào thép đủ để phá vỡ nặng nhĩ những kẻ nào được nghe thấy Khoảnh khắc khi một kiếm được chém ra Hàng loạt sinh linh 700 vạn thiên địa dâng lên tính mạng có rất nhiều người tử vong Nhưng cái chít này là bọn họ tình nguyện, lại hóa thành một luồng lực lượng không thể nào miêu tả cuồn cuộn lao ra từ trong thân kiếm. Rất nhiều linh hồn tạo thành hàng loạt kiếm quang ầm ầm phóng về phía đại trưởng lão Tiềm Lôi tộc. Tất cả những sấm sét vừa rồi hắn đã thi triển đều tan vỡ trong nháy mắt, cũng không có chút bất kỳ lực lượng gì để chống lại. Tâm thần đại trưởng lão Tiềm Lôi tộc chấn động dữ dội. Hắn vội vàng lui về phía sau, bộ giáp sấm sét lại được quyến hóa rồi phóng to ra ngăn ở trước mặt. Khi luồng kiếm quang đầu tiên phóng xuống thì đánh thăng lên bộ giáp sấm sét Những tiếng nổ kinh thiên vang lên, hàng loạt tiếng kêu thê lương từ trong luồng kiếm quang bùng ra. Trong mắt đại trưởng lão kiểm lôi tộc bùng ra cái nhìn không thể tin, thậm chí còn có cả vẻ sợ hãi cực đậm. Bộ giáp trước mặt chính là của vị tổ tiên để tam bộ thiểm lôi tộc năm xưa để lại Có thể chống đỡ được lực lượng hương hỏa vừa rồi của Vương Lâm Nhưng lúc này dưới một kiếm lại run lên ầm ầm Đại trưởng lão phun ra máu tươi thân thể văng ra ngoài ngàn trưởng Kiếm quang tiêu tán kiếm đầu tiên đã được chém ra Trong mắt đại trưởng lão thiểm lôi tộc bị vang ra ngoài ngàn trưởng lập tức bùng lên vẻ sợ hãi ngập trời thân thể hắn run lên đồng thời bên ngoài cũng vang lên những âm thanh ke ghép. Lúc này hàng loạt vết nứt xuất hiện, chỉ trong khoảnh khắc thì một tiếng âm vang lên bảo vật cực kỳ quý giá được truyền thừa vài vạn năm âm âm tan vỡ, tất cả hóa thành những mảnh vụn rơi xuống. Một vết thương thật sâu đột nhiên xuất hiện trước ngực đại trưởng lão thiểm lôi tộc cực kỳ khủng bố, máu thịt lẫn lộn Lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu tươi rồi lưu ra phía sau không chút do dự. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căng, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org huyền 9, đỉnh Cao Vân Hải, Trương 1357 Thất kiếm chạm thiên sơn mở ngoặt tròn bốn đóng ngoặt tròn Lúc này đại trưởng lão hiểm lôi tộc đã bị uy lực một kiếm làm chấn động, tâm thần cực kỳ sợ hãi Một kiếm này đủ hủy diệt thiên địa, nếu không phải có bộ giáp sấm xét thì hắn chắc chắn phải chết ngay cả nguyên thần cũng không có cơ hội bỏ chạy, đã hình thành thân câu diệt từ lâu rồi. đây là kiếm gì? ngay cả bộ giáp sấm sét bất diệt cũng không thể chống đỡ, vẫn làm cho ta trọng thương. vẻ mặt đại trưởng lão thiểm lôi tộc cực kỳ tái nhợt, cực kỳ hoảng sợ. bộ giáp sấm sét bất diệt chính là một trong ba loại bảo vật cực kỳ quý giá của thiểm lôi tộc. Bộ giáp này vượt xa lôi sát kính do chính tay vị tổ tiên đệ tam bộ đại năng của thiểm lôi tộc năm xưa chế luyện ra Sau đó được truyền thừa cho hậu nhân che ở cho thiểm lôi tộc vài ngàn năm Trong tất cả các thế hệ chỉ có những người tu vi từ thiên nhân đệ ngũ suy mới có thể sử dụng Dựa vào bộ giáp này thì dù là đệ tam bộ ra tay cũng có thể chống đỡ được Nhưng lúc này bộ giáp lại tan vỡ dưới một kiếm, điều này làm cho ra đầu đại trưởng lão thiểm lôi tộc trở nên tê dại. Hắn lập tức phóng về phía sau như tên bắn mà không chút do dự, nhưng hai mắt vương lâm lại ló lên hàn quang, tay phải cầm trường kiếm bảy thước chậm rãi nâng lên. Dù uy lực một kiếm này cực mạnh nhưng Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được mỗi khi một kiếm được chém ra thì tất cả sinh linh trong bảy trăm vạn thiên địa đều lầm tan Đây là rất nhiều con người tinh nguyện dùng chính sinh mệnh của mình mà tạo ra một kiếm Vì vậy mà kiếm này rất nặng đặc biệt nặng Khi hai tay Vương Lâm nâng lên đồng tử trong hai mắt đại trưởng lão tiểm lôi tộc điên cuồng co rút lại hắn gầm nhẹ một tiếng và hai tay bấm pháp quyết chỉ lên bầu trời trong miệng điên cuồng vang lên tiếng gào thét Thánh lôi bất diệt phá tan gió bão hàng lâm khi đại trưởng lão hiểm lôi tộc mở miệng gầm sơn o nơ cơ p hơ, y, tay phải vỗ mạnh lên tộc ấm trên mi tâm hắn kích thích bùng ra tất cả lực lượng tộc ấm hóa thành một luồng lực lượng mơ hồ có thể xé toạc thiên địa Lực lượng này giống như đang kêu gọi luồng sấm sét bất diệt bên ngoài gió bão phúng vào trong. Đại trưởng Lão Thiểm Lôi tộc biết rõ, ngày hôm nay chỉ có luồng sấm sét bất diệt tiến đến thì chính mình mới toàn mạng. Nếu không, ngày hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Đã từ lâu rồi Đại trưởng Lão Thiểm Lôi tộc chưa từng cảm nhận được nguy cơ sinh tử mĩnh liệt thế này, lúc này hắn hầu như muốn nổi giận khi hắn gầm lên luồng sấm sét bất diệt bên ngoài lập tức trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều lần tiếng sấm vang lên kinh thiên động địa sấm sét bất diệt lại hướng về phía gió bão biên cuồng tấn công những âm thanh ầm ầm xé toạn thiên địa vang lên những tiếng nổ lại vang vọng trung tinh không mỗi lần sấm sét bất diệt đánh xuống thì gió bão lại chấn động dữ dội sinh linh lại càng oán thán Vương lâm cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện bên ngoài, tay phải nắm chặt lấy chừng kiếm bảy màu rồi nâng lên. Hắn nhìn chầm chầm vào đại trưởng lão điểm lôi tộc ở phương xa, khoảnh khắc này đứng thứ hai lại xé toạt thiên địa mà phóng đi ầm ầm. Kiếm quan gào thép và tràn đầy tính mạng sinh linh cũng ầm giấu luồng sát khí ngập trời, tất cả hóa thành một luồng kiếm quan không thể nào miêu tả phóng đi ầm ầm phóng thẳng về phía đại trưởng lão Điềm Lôi tộc. Đại trưởng lão Điềm Lôi tộc ngửa mặt lên trời gầm khẽ, sấm xét bất diệt, Hàng Lâm, Hàng Lâm, Hàng Lâm. Tộc ấm trên mi tâm đại trưởng lão Điềm Lôi tộc lập tức nổ tung hơn một nửa tạo thành một luồng lực lượng kinh thiên bao quanh bên ngoài cơ thể. Đúng lúc này hình như luồng sấm sét bên ngoài gió bão biết được, đột nhiên không biết luồng sấm sét này dùng cách thức nào mà phóng to lên rất nhiều lần. Lúc này sấm sét đã thành ngàn trượng phóng thẳng xuống luồng gió bão bên dưới. Luồng gió bão bên dưới chấn động, sinh linh trong 700 vạn thiên địa lại liên tục có kẻ tử vong, tu sĩ cũng tan vỡ. Hoành khắc khi những chấn động của gió bão trở nên dữ dội, ngay cả vương lâm băng vung một kiếm thứ hai cũng cảm nhận được ảnh hưởng kiếm quang chưa kịp phóng đến người đại trưởng lão tiềm lôi tộc thì đã có hơn phân nửa lực lượng tiêu tán tán linh thượng nhân sùng hai tay bấm pháp quyết rồi điểm lên ngực hắn phun ra máu tươi cơ thể hình như trở nên quỷ hoài nhưng có một luồng lực lượng cuồn cuộn bùng ra từ trong bảy trăm vạn thiên địa Lực lượng này của tất cả núi sông, đất đai, cỏ cây, tất cả giã thú và chim muôn tất cả dung nhập vào trong gió bão và chống lại luồng sấm sét bất diệt, ngăn cản một đòn tấn công khủng bố thiếu chút nữa đã làm cho gió bão tan vỡ. Đại trưởng Lão Thiểm Lôi tộc gầm lên thảm thiết rồi rút lui. Hắn liên tục phun ra sáu ngụm máu tươi tầng phòng hộ do một nửa tộc ấm tan vỡ hóa thành lập tức ăn vỡ ầm ầm trên ngực. Hắn lại xuất hiện một vết thương thậm chí có thể thấy được cả xương trắng. Nếu chỉ là như vậy thì cũng chưa thể hiện uy lực một kiếm trong hai vết thương trước ngực đại trưởng lão thiểm lôi tộc có ẩn dấu rất nhiều hồn phách sinh linh 700 vạn thiên địa tất cả đều hóa thành những linh hồn thây lương điên cuồng thôn phệ vết thương hắn khí cũng lập tức bao phủ đất trời. Nếu không phải luồng sấm xét bất diệt bùng ra uy lực quấy rối gió bão Làm cho uy lực một kiếm thứ hai giảm đi bảy phần Thì đại trưởng lão lần này không thể có khả năng bỏ chạy Nhưng dù như vậy thì vết thương của đại trưởng lão thiểm lôi tộc vẫn càng ngày càng mạnh Những cơn đau đớn có thể làm người ta hung tàn Có thể làm cho con người trở nên tuyệt vọng và điên cuồng Lập tức bùng lên trong người đại trưởng lão thiểm lôi tộc. Đồng thời những cảm giác đau đớn khi hàng loạt hồn phách thây lương thôn phể vết thương tràn ra khắp toàn thân làm cho hắn không thể nào chịu đựng được. Hơn nữa còn có cả cảm giác tuyệt vọng bùng lên bao phủ tâm thần, luồng gió bão bên ngoài không thể mở ra, hắn sao có thể bỏ chạy được. Khi đã trở nên điên cuồng thì đại trưởng lão hiểm lôi tộc đã không còn bỏ chạy mà vẻ mặt trở nên điên cuồng. Hai tay hắn bấm pháp quyết vung mạnh sang hai bên, hắn quát lên cực kỳ dữ tợn. Đừng hòng có kẻ nào giết được lão phu, lão phu hiến tế ba ngàn năm thỏ nguyên mở ra thiểm lôi ấm hóa thành thuật thần thông của tổ tiên để tam bộ thiểm lôi tổ. Khi tiếng sống sần của đại trưởng lão vang lên, vẻ mặt hắn lại càng trở nên ái nhợt, ba ngàn năm thỏ nguyên lập tức tiêu tán. Lúc này một luồng lực lượng thủng bố đột nhiên bùng lên từ trong thân thể hắn. Một luồng lực lượng ầm ầm xoay quanh trước người đại trưởng lão tiểm lôi tột đột nhiên tạo thành một âm dương đồ. Lúc này âm dương chuyển động trở thành vòng xoáy và bùng ra những tiếng sấm động ầm ầm, một luồng uy áp vượt qua để tam bộ bùng ra khi âm dương đồ xuất hiện kinh nghiên động địa Sấm sét âm dương bất diệt giết chết người này cho ta. Đại trưởng lão tiềm lôi tột cầm lên một tiếng cực kỳ tức giận, âm dương đồ ầm ầm nổ tung rồi một phân thành hai. Lúc này hai luồng sấm sét đột nhiên từ trong lõi lên, một luồng sấm sét phá vỡ nguyên thần, một luồng sấm sét phá vỡ thân thể, cả hai vần quanh thân thể đại trưởng lão rồi tạo thành sấm sét âm dương bất diệt. Khoảnh khắc khi luồng sấm sét này phóng về phía vương lâm như tên bắn thì tay phải hắn lại nâng lên bắt đầu triển khai kiếm thứ ba chém mạnh về phía trước. Kiếm quang bùng lên trói mắt giống như vĩnh hằng, hóa thành rất nhiều hồn phách sinh linh trong bảy trăm vạn thiên địa. Những tiếng giống thê lương vang lên, không ngứt giống như một linh hồn khổng lồ âm ầm phóng đi, sau đó lại đánh thẳng vào luồng sấm sét âm dương bất diệt. Những tiếng nổ rung trời vang lên, vương lâm phun ra máu tươi, hắn lui về phía sau rồi ngẩng đầu lộ ra cách nhìn tàn nhẫn. Hắn trực tiếp phóng về phía trước, tay phải nâng lên chỉ trong nháy mắt đã chém ra kiếm thứ tư luồng sầm sét âm dương bất diệt tuy mạnh nhưng khi phải chống lại luồng kiếm quang so sinh linh 700 vạn thiên địa biến thành thi ầm ầm tan vỡ, tạo thành một luồng lực lượng trùng kích khủng bố cuốn ngược trở lại. Tất cả rơi trên người đại trưởng lão, hắn phun ra máu tươi, vẻ mặt tái xanh trước ngực nổ vang và xuất hiện vết thương thứ ba, đồng thời lục phủ ngũ tạng cũng tan vỡ. Lúc này rất nhiều hồn phách nhảy vào trong cơ thể hắn, hồn phách điên cuồng thôn phệ đau đớn làm cho đại trưởng lão càng trở nên điên cuồng. Hắn liều mạng thân thể trọng thương mà tiến về phía trước một bước, phóng về phía vương lâm. Dù chết thì lão phu cũng kéo ngươi vào luôn hồi, vạn năm không trở lại. Nhưng khoảnh khắc khi đại trưởng lão xông đến thì luồng kiếm quang thứ tư của vương lâm đã ầm ầm chém xuống. Kiếm quang gào thép mang theo linh hồn sinh linh bảy trăm vạn thiên địa Mang theo những nỗi căm giận và phản kháng đột nhiên hàng lâm Khoảnh khắc này tay phải vương lâm vung lên Hắn chém ra kiếm thứ năm không chút do dự Hai luồng kiếm quang một trước một sau hầu như liên tiếp với nhau Cùng một chỗ tạo thành một con sóng kiếm Bên trong có rất nhiều tiếng kêu gào thê lương của hồn phách sinh linh Cả hai đều điên cuồng phóng đi Đại trưởng lão thiểm lôi tộc đã cực kỳ tức giận trong cơn đau xé nát tim can, hắn không còn lo lắng đến thỏ nguyên, hai tay vung về phía trước. sơn hiến vạn năm thỏ nguyên vô hạn tan vỡ những căn nguyên truyền thừa để tam bộ của ta, sùng hương hỏa của tất cả tộc nhân thiểm lôi tộc thúc động thần thông của ta, nam đậu thuật. Đại trưởng lão thiểm lôi tộc gầm lên ngập trời, hắn phóng về phía trước và dân lên vạn năm thỏ nguyên. Nam đầu thuật là đệ nhất thần thông của thiểm lôi tộc. Nam đầu là sao, mượn lực lượng của sao trời để hóa thành cẩu kiếp sa tinh. Lúc này tinh không bên ngoài thân thể đại trưởng lão đột nhiên sáng chói lên hàng loạt tinh quang, sau đó lại hóa thành một tinh đồ cẩu tinh liên châu. Tinh đồ này cực kỳ khủng bố, tràn đầy khí tức khủng bố. Người ngoài đưa mắt nhìn thì lập tức sinh ra cảm giác sống như bị hút vào bên trong. Cửu tinh ló lên eo quang rồi đột nhiên biến đổi thành chín luồng quang trực tiếp xuyên qua tinh đồ vang vọng hư không, sóng kiếm gào thét và cửu kiếp sa tinh được thần thông nam đầu thuật đệ nhất của thiểm lôi tộc biến thành lập tức đánh thẳng vào nhau. Những tiếng nổ dữ dội bao phủ khắp đất trời giống như tinh không tan vỡ, những e nước khổng lồ xuất hiện bên trong bùng ra những luồng lực lượng vô tận. Quảng trường trung tâm của thiểm lôi tộc trên 700 vạn thiên địa lập tức xuất hiện rất nhiều khe nước và vỡ vụn tất cả hóa thành những mảnh nhỏ và tiếp tục tan vỡ. Những tiếng nổ trở nên vang vọng tinh đô nam đầu thuật chấn động và xuất hiện rất nhiều vết nước bùng ra những luồng lực lượng vô tận. Tất cả quang do cửa kiếp sa tinh biến thành cũng đều bị xé toạc. Máu thịt toàn thân đại trưởng lão thiểm lôi tộc trở nên mơ hồ, một tiếng ấm vang lên và nửa thân thể bên dưới lập tức nổ tung. Lúc này đại trưởng lão thiểm lôi tộc chỉ còn lại nửa thân trên mang theo vẻ sợ hãi không thể tưởng tượng, hắn điên cuồng thanh tỉnh lại rồi nhanh chóng phóng về phía sau. Hai tay hắn bấm pháp quyết, nửa người bên dưới lập tức chuyển động rồi nhanh chóng vôi phục lại. Người này có vạn giới phong hồn tiên tuyệt đối không thể để nguyên thần hắn bỏ chạy Thân thể vương lâm run lên kiếm thứ tư và thứ năm đồng loạt tiêu tán Lúc này sinh linh trong 700 vạn thiên địa đã tử vong rất nhiều Ngay cả thân thể hắn cũng vang lên những tiếng nổ ầm ầm Máu thịt và xương cốt liên tục va chạm vào nhau Vương lâm ngẩng đầu lên thật mạnh Hắn nhìn chầm chầm về phía đại trưởng lão thiểm lôi tộc ở phía trước, sát khí điên cuồng bùng lên trong mắt, hắn gầm khẽ. Nếu hôm nay ngươi không chết, vương lâm ta thể không ngừng tay. Trong mắt vương lâm tràn đầy tơ máu, hắn phóng về phía trước, trường kiếm bảy thước trong tay lại vung lên kiếm thứ sáu đã được chém xuống. Kiếm thứ sáu vừa bùng ra thiên địa đột nhiên rung động. Vùng biên giới 700 vạn thiên địa ầm ầm tan vỡ thành từng mảng lớn giống như không thể nào chịu nổi uy lực một kiếm này. Lúc này tinh không cũng xuất hiện rất nhiều khe nứt ngay cả địa phương tận cùng 700 vạn thiên địa cũng vỡ vụn thành từng mảnh lớn, giống như 700 vạn thiên địa đã sắp hoàn toàn tan vỡ. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website uduytruyen.org. Quyền 9. Đỉnh cao Vân Hải. Chương 1358. Thất kiếm Trạm Thiên Sơn mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Đại trưởng lão Tiểm Lôi tộc nhìn thấy tình cảnh như vậy thì hồn bay phách tán hắn về phía sau càng nhanh và càng điên cuồng trong mắt bùng ra vẻ sợ hãi cực độ điều này là chuyện chưa từng xảy ra trong đời lúc này nếu có người thái cổ tinh thần nhìn thấy tình cảnh này của đại trưởng lão thiểm lôi tộc người lúc nào cũng cao cao tại thượng đối mặt với đề tam bộ đại năng cũng không dễ dàng cúi đầu chắc chắn sẽ không thể nào tin vương lâm cầm lấy trường kiếm bảy thước Hắn rõ ràng cảm nhận được kiếm thứ 6 này hùng mạnh hơn năm kiếm trước đó rất nhiều lần Hơn nữa trong kiếm quang lại mơ hồ bùng lên luồng oán khí ngập trời Luồng oán khí này cực đậm, dù là vương lâm cũng cảm thấy chấn động Trước kia hắn người từng sưu tập oán khí Nhưng nếu so sánh với oán khí trong kiếm khí lúc này thì không có bất kỳ ý nghĩa gì Hoàn khắc khi kiếm thứ sáu được chém xuống, thiên địa nổ lên vang vọng, đồng thời bình tử hai mắt Vương Lâm cũng co rút lại. Hắn thấy được từ trong hư vô đột nhiên xuất hiện hàng loạt linh hồn, đám linh hồn này hoàn toàn khác biệt so với trước đó, trên người bọn họ bùng ra rất nhiều oán khí, hơn nữa lại cực kỳ kinh thiên động địa. Khoảnh khắc này những linh hồn bùng ra oán khí vô tận giống như được kêu gọi đi ra và xuất hiện trong tinh không thiên địa. Hàng loạt hồn phách này chỉ là hư ảnh, nhưng có nam có nữ trong mắt bùng ra những luồng oán niệm vô tận, đồng thời sau những tiếng gào thê lương còn ngưng tụ vào cùng nhau rồi vây quanh luồng kiếm quang thứ sáu. Lúc này tất cả đã tạo thành một luồng kiếm quang thứ sáu khiếp sợ vượng thần. Đây là một kiếm oán niệm. Đây là tất cả những linh hồn của tu sĩ bị thiên kiếp đánh chết trong rất nhiều năm qua trong trăm vạn thiên địa ngưng tụ lại với nhau. Tuy bọn họ đều đã chết, tuy hồn bay phách lạc nhưng oán khí vẫn ở lại trong bảy trăm vạn thiên địa. Bọn họ không cam lòng tiêu tán, khoảnh khắc khi họ tử vong thì mơ hồ hiểu ra tất cả, bọn họ oán thần tiên giới, oán thần tiên nhân lúc này một kiếm thứ sáu chém ra lại dẫn động tất cả những hồn phách oán khí tồn tại trong vài trăm vạn thiên địa sau rất nhiều năm tất cả đều xuất hiện để thôn phệ tiên nhân muốn bùng tất cả những oán khí này ra ngoài khoảnh khắc khi kiếm thứ sáu của vương lâm chém xuống kiếm quang gào thét phóng đến đại trưởng lão thiểm lôi tộc những oan hồn giống như đã tìm được nơi bùng nổ tất cả đều điên cuồng hóa thành oán tiên kiếm tất cả đều chém xuống ầm ầm đại trưởng lão thiểm lôi tộc còn chưa kịp lùi lại quá xa căn bản chưa kịp thi triển bất kỳ thần thông gì hơn nữa lúc này hắn đã trọng thương thọ nguyên hầu như đã mất sạch khoảng khắc này giống như bị một dòng sông đủ loại oan hồn cuốn lấy những tiếng nổ ầm ầm vang lên đinh thiên động địa Đại trưởng lão thiểm lôi tộc liên tục kêu lên thảm thiết thân thể bị oan hồn bao phủ và thôn phệ điên cuồng. Chỉ sau khoảnh khắc thì nửa thân dưới vừa được khôi phục lập tức bị cắn nuốt không còn một mảnh ngay cả xương cốt cũng bị cắn sạch. Nửa thân trên đại trưởng lão thiểm lôi tộc cũng bị oan hồn vô biên vô tận bao phủ và thôn phệ, máu thịt mơ hồ từng khối thịt nhanh chóng tiêu tán. Loại cảm giác đau đớn này làm cho đại trưởng lão kêu lên những tiếng cực kỳ thê lương Từng khối máu thịt bị đám oán hồn vô tận cắn khỏi thân thể Chỉ sau khoảnh khắc thì máu thịt toàn thân đại trưởng lão thiểm lôi tục đã bị thôn phệ sạch sẽ Ngay cả xương cốt cũng không còn, chỉ còn lại nguyên thần được bao phủ trong sấm sét. Nhưng dù là nguyên thần thì lúc này cũng bị đám oán hồn vô tận thôn phệ Sưới cơn đau đớn kịch liệt Thậm chí đại trưởng lão thiểm lôi tục đã không còn được thanh tĩnh. Những tiếng gầm giống đau đớn của hắn liên tục vang lên Sấm sét nổ tung khắp toàn thân Sau đó lại liên tục tản ra ngoài Một số oan hồn bị tan vỡ Nhưng lại có rất nhiều oan hồn phóng lên Hình như nếu không thôn phệ thì không bao giờ cam lòng Chết chết chết chết hít đi cho lão phu Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc sống lên kinh thiên động địa, hắn liên tục lui người về phía sau, tộc ấm trên mi tâm nguyên thần đã nổ ầm ầm. Khi tộc ấm vỡ thì một luồng lực lượng ngập trời đột nhiên bùng lên hóa thành luồng sấm sét xé toạc thiên địa, sấm sét quét ngang lập tức giết sạch tất cả oan hồn. Tộc ấm tan vỡ tương đương với tu sĩ nổi giới tự bảo, nhưng vì tu sĩ trong thái cổ tinh thần có điểm khác biệt nên sau khi tộc ấm nổ tung cũng không chết ngay mà lấy được lực lượng khủng bố, có thể sinh tồn được một khoảng thời gian ngắn sau đó. Lúc này tộc ấm đại trưởng lão Điềm Lôi tộc nổ tung, tu vi lập tức tăng lên điên cùng bên ngoài nguyên thần lại nhanh chóng ngưng tụ một thân thể sấm sét hoàn chỉnh. Sau khi hủy diệt tất cả linh hồn Hai mắt đại trưởng lão đã không còn thanh tính Bên trong bùng ra những luồng hồng quang điên cuồng Hắn phóng thẳng về phía vương lâm Chết chết chết Các ngươi đều phải chết Dân hiến toàn bộ tu vi Dân lên toàn bộ thỏ nguyên Lão phu muốn thi trưởng tam tức thuật Các ngươi đều phải chết Tam tức thuật cũng không phải là thần thông của tiểm lôi tộc. Năm xưa khi đám tu sĩ thần bí kia bỏ đi thì truyền lại một tuyệt học, thuật này là một loại đạo thuật. Trong ba lần hít thở có thể làm tất cả kẻ địch mất hết tất cả thỏa nguyên, nhưng cái giá phải trả cũng cực cao, người thi triển pháp thuật này sẽ không còn khả năng sống sót, đây là thuật lấy mạng đổi mạng. Với loại đạo thuật này thì để tam bộ đại năng đối mặt cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu Điều này cũng chính là một trong những nguyên nhân cơ bản khi mà thiểm lôi tộc không có để tam bộ Nhưng vẫn là bộ tộc cực mạnh trong thái cổ tinh thần Đại trưởng lão thiểm lôi tộc đã hoàn toàn nổi giận Hắn nâng tay phải điểm một chỉ tư không về phía vương lâm trong miệng vang lên những tiếng gầm vang rội Tam tức thuật chít cho ta Đột nhiên một luồng khí tức không thể nào miêu tả nổi chợt xuất hiện trong trời đất 700 vạn thiên địa tất cả điên cuồng ngưng tù về phía Vương Lâm. Luồng lực lượng này chính là lực đạo thuật. Vẻ mặt Vương Lâm lập tức biến đổi lớn, lực lượng này không thể nào chống cự, không thể nào tan vỡ, đồng thời còn tiến lên ngay lập tức. Khoảnh khắc này thỏa nguyên trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên rũ xuống giống như tất cả đang bị hút đi. Một hơi thở trôi qua rất nhanh Khoảnh khắc khi trôi qua Trong tâm thần vương lâm Tức hiện lên cánh cửa đá khổng lồ Trong phong tiên giới Thần thông tuế nguyệt đột nhiên điên bùng Từ trong người bùng ra Tuế nguyệt thuật, nhịp chuyển ngàn năm Khoảnh khắc khi thần thông tuế nguyệt Nhanh chóng vận chuyển Thì tay phải vương lâm lại nâng lên hắn chém ra kiếm thứ bảy Đây là kiếm cuối cùng Kiếm thứ bảy này chấn động trời đất Trường kiếm bảy thước rời khỏi tay vương lâm hóa thành một luồng cầu vòng phá vỡ tất cả tinh không. Cuối cùng vì sự xuất hiện của một kiếm thứ bảy quá mạnh mẽ mà tinh không lập tức tan vỡ, 700 vạn thiên địa cũng sụp xuống ầm ầm những tiếng nổ kịch liệt vang lên tạo thành một tình cảnh khủng khiếp. Tất cả mọi địa phương trên 700 vạn thiên địa đều đồng loạt tan vỡ và hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ. Trên mỗi mảnh vỡ đều có rất nhiều tu sĩ và phàm nhân. Tất cả đều tình nguyện dân lên tất cả. Một luồng kiếm quang thậm chí đã tiếp cận rất gần với đế tam bộ đột nhiên ầm ầm xuất hiện trong 700 vạn thiên địa. Dù thủy đạo tử gặp phải một kiếm này thì vẻ mặt cũng biến đổi lớn. Sẽ vội vàng bỏ chạy Một khi bị đánh chúng thì chắc chắn sẽ phải chết Kiếm khí như cầu vồng Dù đại trưởng lão hiểm lôi tục sống như bò chạy Nhưng cũng không thể nào tránh thoát Khoảnh khắc này một kiếm đã rơi xuống ầm ầm Đại trưởng lão phun ra một luồng khí nguyên thần Thân thể vừa mới được ngưng tụ ra đắt tan vỡ ầm ầm Nguyên thần đại trưởng lão căn bản không thể nào bỏ chạy, đã bị luồng kiếm suy si này đâm xuyên qua. Những tiếng gầm sống thê lương vang vọng khắp thiên địa. Nguyên thần đại trưởng lão nhanh chóng tiêu tán, thân thể bị kiếm khí đánh vang về phía sau. Khi thấy mình sắp tử vong, đại trưởng lão hiểm lôi tộc lập tức trợn trừng mắt, hắn phát ra một tiếng gầm sống kinh thiên trước khi chết. Sấm sét bất diệt cứu, cứu ta! hoàn khắc khi âm thanh đại trưởng lão vang lên luồng sấm sét bất diệt đang liên tục tấn công bên ngoài gió bão lập tức thượng hành lại giống như nó đã cảm nhận được tiếng sống của Ngô Bột luồng sấm sét này đột nhiên nổ lên những tiếng vang vọng ngập trời chỉ sau khoảnh khắc đã phóng to lên rất nhiều lần hóa thành thần lôi vạn trưởng kinh thiên luôn sấm sét đánh thẳng về phía gió bão. đây là sấm sét bất diệt vạn tượng uy lực của nó điên cuồng tăng mạnh. những tiếng nổ ầm ầm vang lên, gió bão hóa thành phong ấn lập tức sung lên dữ dội. khoảng khắc sau đột nhiên tan vỡ. khoảng khắc này hàng loạt vết nứt bao phủ bên ngoài gió bão, vết nứt ngày càng nhiều, ngày càng lớn, cuối cùng gió bão cũng tan vỡ, ầm ầm tan vỡ. Sau đó lại liên tục huyết tán về bốn phía Tán linh thượng nhân phun ra máu tươi Thân thể bị ép xa khỏi quá trình dung hợp vào 700 vạn thiên địa Đúng lúc này luồng sấm sét bất diệt chợt phóng vào trong trời đất 700 vạn thiên địa Sấm sét dùng tốc độ không thể tưởng trực tiếp hàng lâm trước người đại trưởng lão đang dắp tử vong Lúc này kiếm khí và sấm sét đánh thẳng vào nhau Kiếm khí xuân dày lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ nhưng trong kiếm khí lại có bản thể trường kiếm bảy thước Lúc này thân kiếm phóng ầm ầm về phía luồng sấm sét bất diệt Khoảnh khắc này tán linh thượng nhân dùng hai tay bấm pháp quyết toàn thân căng lên hắn mở miệng gầm sống Bảy trăm vạn thiên địa quỷ diệt tộc nhân của ta thoát khỏi một tù Hôm nay tất cả tộc nhân, tất cả sinh linh, chúng ta cùng nhau phá vỡ tiên giới. Bảy trăm vạn thiên địa tan vỡ hóa thành rất nhiều mảnh đại lục. Bên trên những mảnh đại lục này có rất nhiều sinh linh. Hoành khắc này tất cả đều không tiếc tử vong. Tất cả đã đem tính mạng của mình hiến dâng xung nhập vào trong trường kiếm bảy thước. Lúc này thanh kiếm bắt đầu triển khai cuộc chiến cuối cùng với sấm sét bất diệt. Trường kiếm bảy thước đại biểu cho tất cả lực lượng trong 700 vạn thiên địa, luồng sấm xét bất diệt là thánh vật của thiểm lôi tộc. Khi hai loại lực lượng này chống lại nhau thì tất cả sinh linh trong 700 vạn thiên địa đều không thèm quan tâm đến sinh mạng của chính mình. Những tiếng nổ khiếp sợ vượt thần hoàn toàn vang lên trong thiên địa và tinh không Những âm thanh này khủng bố đến cực điểm làm cho bốn phía thế giới xuất hiện hàng loạt khe nước khổng lồ Nhưng sau đó lại tan vỡ ầm ầm Khi khe nước cuối cùng tan vỡ thì lập tức có một luồng khí loạn lưu từ bên ngoài Điên cuồng phóng vào làm cho 700 vạn thiên địa bắt đầu quá trình tan vỡ toàn diện đúng lúc này trường kiếm bảy thước đát mương tổ tất cả mọi thứ lập tức tan vỡ rồi phá thành rất nhiều mảnh nhỏ ầm ầm tiêu tán. nhưng luồng sấm sét bất diệt cũng giống như bị trọng thương những tiếng sấm vang lên chấn động thiên địa sấm sét lúc này cũng không quan tâm đến đại trưởng lão mà nhanh chóng lui ra phía sau sấm sét phá vỡ hư vô rồi biến mất sau đó đã về trong miếu thờ trên thánh địa tiềm lôi tộc. Đúng lúc này trên 16 tu chân tinh anh của thiểm lôi tộc đột nhiên mở ra một đại trận khổng lồ mà không thể có tu sĩ nào khống chế được, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào nửa bước. Tất cả các tộc nhân còn lại tiên giới đã mở thiên địa đã tan vỡ, chúng ta đi ra ngoài. Trong mắt tán linh thượng nhân bùng ra những luồng sáng hưng phấn ngập trời, hắn hất tay áo lên cuốn đi tất cả những người còn sống trên 700 vạn thiên địa tất cả hóa thành gió bão đi theo lỗ hồng tư vô for sấm sét bất việt tạo thành, phóng đi ầm ầm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, ôn cực tiên đột nhiên xuất hiện rồi phóng về phía Nguyên Thần Đại trưởng lão Tiền Lôi tộc lúc này đã không còn chút lực lượng nào, sắp tử vong. Tiên nhịch, tạc xạ, nhĩ căn, thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website Ưu đi ô chuyện o giờ g Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1359 truyền thuyết Nguyên thần đại trưởng lão thiểm lôi tộc đang cực kỳ yếu ướt Nguyên thần trước đó đã bị kiếm khí gây thương tích Sau khi sấm sét bất diệt và trường kiếm bảy thước đánh thẳng vào nhau Thì lại bị lực trùng kích bùng ra làm hơn phân nửa nguyên thần tan vỡ Vì vậy mà sắp tan biến Lúc này những gì còn lại chỉ là một nguyên thần bị tàn phá, trí nhớ tiêu tán hơn phân nửa, ngay cả thần trí cũng cực kỳ mơ hồ. Khi nguyên thần sắp tiêu tán trong thiên địa thì bị tôn cực tiên kim quang của vương lâm nó lên và quét đến cây roi kim quang lập tức bao quanh nguyên thần rồi kéo lại. Sau khi tôn cực tiên hóa thành roi kim quang thì hoàn toàn có thể dài có thể ngắn. Khi soi kim quang kéo nguyên thần lại, đại trưởng lão thiểm lôi tộc cao ngạo trước đây đã lập tức bị vương lâm chụp vào trong tay. Nguyên thần của tu sĩ đại thần thông thiên nhân để ngũ suy ở mức độ này chỉ còn cách một khoảng ngắn là có thể trở thành đệ tam bộ đại năng, sao vương lâm có thể buông tha được. Chỉ cần giết chết và lấy hồn trở thành tác đậu thành binh thì đã cực kỳ hùng mạnh. Lại càng không cần phải nói trong nguyên thần có những cảm ngộ cực kỳ khủng bố đối với sấm sét Đối với người ngoài thì nguyên thần của đại trưởng lão thiểm lôi tộc có thể so sánh với những bảo vật cực kỳ quý giá Nhưng ở trong tay vương lâm thì còn quý hơn bảo vật rất nhiều lần Hầu như có thể so sánh với một cơ hội tạo hóa Nguyên thần người này có tác dụng rất lớn với ta Vương lâm ló lên đi theo tán linh ra ngoài 700 vạn thiên địa, phóng người về phía lỗ hổng trong tinh không. Khoảnh khắc này, sau khi trải qua một trận đại chiến khủng bố thì 700 vạn thiên địa tồn tại vài vạn năm đã cực kỳ tàn phá đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa bốn phía thế giới đã bắt đầu tan vỡ, gió bão quét ngang, liên tục bị hủy hoại, một luồng khí tức hủy diệt điên cuồng bùng lên và thôn phệ tất cả. 700 vạn thiên địa này được người ta chế tạo ra, lúc này bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả mọi thứ đột nhiên tiêu tán. Quá trình tiêu tán này phát ra những âm thanh ầm ầm giống như gõ vang tiếng chuông bạc tang làm 700 vạn thiên địa tiêu tán, bức tranh thiên địa bị xé toạc. Khi Vương Lâm rời khỏi 700 vạn thiên địa thì trong lòng cảm thấy thanh tịnh tuy thời gian hắn đến Thái Cổ Tinh Thần không dài nhưng đã thôn phể rất nhiều tu sĩ, đã lấy được rất nhiều ký ức. Hắn biết Thiểm Lôi tộc là một tộc khổng lồ trong Thái Cổ Tinh Thần, Đại trưởng Lão ở Thiểm Lôi tộc sống như một vị vua quyền uy tuyệt đối. Dù trong Thái Cổ Tinh Thần thì Đại trưởng Lão Thiểm Lôi tộc cũng là loại người cực kỳ có danh tiếng. Ngoài đám đề tam bộ đại năng cực kỳ ít thì hầu như không có người nào dám trêu chọc. Hơn nữa thiểm lôi tộc lại là một đại tộc trong thái cổ tinh thần Vì thánh khí của bộ tộc đã bị đưa thăng vào đại trận phong giới cho nên vị đại trưởng lão rất quan trọng đối với thái cổ tinh thần Cái chết của đại trưởng lão nhất định sẽ làm bùng lên một đại họa Phải biết rằng sống như thác sâm nhiều năm qua đã giết hại rất nhiều người ở thái cổ tinh thần Nhưng nếu xét về mức độ thân phận thì chưa từng có nhân vật nào như đại trưởng lão thiểm lôi tộc chết trong tay hắn Khi biết rõ chính mình không thể nào là đối thủ của đối phương thì rất ít có người chọn con đường chết Thường chỉ cần tộc nhân của người ta tiến lên thì mình đã chọn con đường bỏ chạy rồi Như vậy cái chết của đại trưởng lão thiểm lôi tộc chắc chắn sẽ làm kinh động toàn bộ thái cổ tinh thần Vương Lâm không biết được những tên đệ tam bộ đại năng số lượng cực ít trong thái cổ tinh thần có thần thông để phát hiện ra chuyện này hay không Nhưng dù thế nào, những gì chờ đợi trước mắt Vương Lâm vẫn là nguy cơ cực kỳ khủng khiếp Đặc biệt là người 700 vạn thiên địa đi ra thì thiểm lôi tộc chắc chắn sẽ bị diệt Chắc chắn sẽ sinh ra những biến đổi kinh người. Một đại tộc tan vỡ toàn bộ, những chuyện này dù xảy ra ở bất kỳ địa phương nào cũng được người nơi đó cực kỳ coi trọng. Vương Lâm phóng về phía trước mà ánh mắt lói lên, dù nguy cơ kinh thiên nhưng hắn sẽ không lùi bước. Những tiếng nổ ầm ầm trong bảy trăm vạn thiên địa đã bị bỏ lại phía sau, trận chiến vừa rồi còn khó khăn và dữ dội hơn so với Thủy đạo tử năm xưa rất nhiều. Dù sao thì Vương Lâm cũng không có sức phản kháng trước Thủy đạo tử, mà Đại Từng lão thì không, nhưng vì như vậy mà lại càng gian khổ. Nếu không phải Vương Lâm liên thủ với Tán linh thượng nhân thì tuyệt đối không thể giết chết Thiên nhân để ngũ suy đại thần thông. Khi đi theo lỗ hồng, phía trước đã rất nhanh xuất hiện ánh hào quang tán linh tự nhân gích động bao quanh tất cả tộc nhân ầm ầm phóng ra bước chân vào thiểm lôi tộc trong thái cổ tinh thần. Khoảnh khắc khi bước chân ra, hai hàng nước mắt từ trên mặt tán linh lập tức chảy xuôi, hắn ngửa mặt lên trời cười rộ lên trong tiếng cười lộ ra những gích động vô tận. Không phải chỉ có hắn tất cả những tu sĩ và phàm nhân trong 700 vạn thiên địa còn sót lại, lúc này không vì nguyên nhân tu vi và thân thể mà tử vong, dù sao bọn họ cũng được thần thông của tán linh thượng nhân bảo vệ, đã tận mắt nhìn thấy tất cả. Khi đi ra khỏi 700 vạn thiên địa và bước vào tiên giới đã bao phủ bọn họ rất nhiều năm thì những kích động và tâm tình đã không thể nào dùng lời nói để miêu tả được. Đây là tiên giới, đây là vùng đất của những tiên nhân đã quyết định sống chết của chúng ta. Từ nay về sau tộc ta sẽ là tiên nhân, nơi đây đã có tiềm lôi tộc, có các bộ tộc khác thì cũng phải có tiên tộc của chúng ta. Tiếng cười của tán linh thượng nhân ngày càng lớn, hắn cười nhưng lại khóc sổ lên Không phải chỉ có hắn, tất cả người trên bảy trăm vạn thiên địa đều khóc sống lên, nhìn vẻ phấn chấn trong nụ cười và những giọt nước mắt chảy xuôi thì hắn thầm than, hắn trở nên trầm mặc. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên tinh không thái cổ tinh thần, hắn hy vọng ánh mắt có thể phá vỡ tất cả, có thể kéo dài ra vô tận, để xem trên tinh không này rốt có thứ gì. Thật là thoát khỏi lao ngục sao. Một lúc sau vương lâm cúi đầu trong đầu hắn không khỏi hiện lên tình cảnh năm xưa ba người hắn, Lô Vân Tòng và Lý Thiến Mai luận đạo trong vân hải tinh vực. Thiên địa chính là một vòng tròn lớn có thể đi ra bên ngoài nhưng ngoài kia lại có một vòng tròn lớn, lại phải đi ra ngoài. Tán linh thượng nhân sần áp chế những hích động trong lòng, hắn xoay người nhìn về phía vương lâm rồi lập tức ôm quyền, vẻ mặt cực kỳ chân thành. Ơn của đạo hữu, cả đời tán linh không quên, tất cả tiên tộc của ta, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ quên. Dù đạo hữu có bất kỳ yêu cầu nào, dù đặt tiên tộc ta vào tình thế sầu sôi lửa bỏng, không bao giờ chối từ. Tán linh nói xong, cả trăm vạn tộc nhân còn lại đều nhìn về phía Vương Lâm bằng ánh mắt không chút sao động, bên trong bùng ra sự cảm kích nồng đậm, tất cả đều ôm quyền. Dù tiên tộc ta rơi vào tình cảnh dầu sôi lửa bỏng cũng không bao giờ chối từ. Tán linh vung tay lên, một luồng sấm sét lập tức huyến hóa ra từ trong tay hắn. Đây chính là một vạn linh niệm lôi, tất cả đều phóng về phía vương lâm. Đây là vật đã đồng ý với ngươi. Vẻ mặt vương lâm vẫn bình tĩnh, hắn hất tay áo lên lấy đi toàn bộ hơn vạn linh niệm lôi. Đây là những vật hắn cần phải có được dù mỗi một linh niệm lôi đều đại biểu cho tính mạng một người thiểm lôi tộc, luồng sấm sét bất diệt thiểm lôi tộc chỉ bị thương mà thôi. ta muốn tấn công thiểm lôi tộc, muốn thôn phệ sấm sét bất diệt. các người thấy thế nào? ánh mắt vương lâm rơi lên người tán linh, trong mắt tán linh bùng lên sát khí. sau khi nghe vậy thì trầm giọng nói. Như thế rất hay thiểm lôi tục này ta sẽ không bỏ qua, nếu không thừa cơ hội lúc này mà hủy diệt thì không giải được mối hận chín phần dân số 700 vạn thiên địa phải chết mới có thể thoát lao ngục. Vương Lâm cũng không nói nhiều, hắn tiến về phía trước một bước, mắt phải lóe lên cơ thể hóa thành một luồng sấm sét. Lúc này hắn phóng đi với bản thể tất nhiên phải hùng mạnh hơn thân thể dùng nguyên thần đoạn xá trước đây rất nhiều lần. Thiểm lôi tộc này chỉ có một đại trưởng lão thiên nhân để ngũ suy làm vương lâm cảm thấy kiên kỳ, những người còn lại nếu không tu lôi thì còn sinh ra chút phiền phức, dù gì thì ở thiểm lôi tộc vẫn còn hai thiên nhân đệ tứ suy. Nhưng tất cả đám người ở thiểm lôi tộc đều tu lôi, như vậy dù là thiên nhân đệ tứ suy thì Vương Lâm cũng không sợ. Cuộc chiến với tu sĩ lôi thì chẳng qua chỉ là sự so sánh về khả năng điều khiển sấm sét Vương Lâm thôn phể tám con thái cổ lôi long, lúc này lại có hơn vạn luồng linh niệm lôi dù chưa tìm được địa phương để luyện hóa nhưng chỉ cần như hiện tại chỉ cần sự hùng mạnh của lôi bản nguyên thì cũng đã đủ kinh thiên động địa ai có thể so sánh được với lôi bản nguyên của hắn hai tên tu vi thiên nhân đệ tứ suy cũng tuyệt đối không là gì cả đại trưởng lão đã chết vì tam trưởng lão không thể nào gắng sức được nữa trong mắt vương lâm lói lên hàn quang tốc độ càng lúc càng nhanh Lúc này sấm sét ầm ầm, hắn phóng về phía đại trận phòng hộ bên ngoài 16 tu chân của thiểm lôi tộc Trận chiến này phải nhanh, phải dùng tốc độ cực nhanh để giết vào trong thôn phể song luồng sấm sét bất diệt thì đi ngay lập tức. Vương Lâm cất bước làm thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm trên đường đi có rất nhiều sấm sét huyễn hóa ra, tất cả đều hướng về phía hắn ngưng tổ lại. Sấm sét vần quanh thân thể Vương Lâm giống như đế vương xuất hành thiên quân vạn mã đi theo. Điều này cũng vì lôi bản nguyên của Vương Lâm quá mạnh đã thu hút tất cả sấm sét trong tinh không tự ngưng tụ lại, sấm sét ngày càng nhiều, phạm vi ngày càng lớn. Khoảnh khắc sau, bên ngoài thân thể Vương Lâm đã được bao phủ trong sấm sét giống như một lôi vực đang phóng đi che trời dậy đất. Lúc này một luồng uy lực sấm sét vô tận bùng ra, dù là thiên kiếp cũng sợ sơn, a, gơ, chỉ được như thế mà thôi. Lúc này vương lâm giống như đã hóa thân thành sấm sét kinh thiên động địa, nếu có người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cực kỳ khiếp sợ, dù là để tam bộ đại năng mình qua thì hai mắt cũng trở nên ngưng tụ. Trong thiên địa, trong truyền thuyết đã có từ rất lâu, đã lưu truyền một cách tin đồn được ẩm dấu trong năm tháng. Nghe nói cách thức để tiến lên để tam bộ đại năng là cực kỳ bí ẩn Nghe nói dựa vào lực lượng hương hỏa môn đồ liên tục lớn mạnh để tầm bộ bản nguyên cuối cùng mới có thể mở ra cánh cửa chính trong thiên địa làm cho bản nguyên đại thành, làm cho tu sĩ thoát thai hoán cốt và xuất hiện những biến đổi kinh thiên. Cuối cùng thì tu sĩ tiến vào đệ tam bộ, từ đó về sau, không còn được gọi là tu sĩ, mà là đại năng. Nhưng hầu nhưng cũng có rất ít người biết được còn có một truyền thuyết còn lâu đời hơn truyền thuyết kia rất nhiều. Vào thời đại đó thì có một truyền thuyết để trở thành đệ tam bộ đại năng cũng không cần đến bất kỳ lực lượng hương hỏa nào mà sửa vào cảm ngộ của chính bản thân. Tu sĩ dùng một loại phương pháp mà không người nào biết được, chỉ dựa vào chính sức mình làm cho bản nguyên đại thành đánh vỡ cánh cửa thiên địa chính thức trở thành đệ tam bộ đại năng. Tu sĩ nào dùng phương pháp này để trở thành đệ tam bộ thì sẽ trở thành truyền thuyết trong tam bộ. Con đường vương lâm tu đạo đang hướng về phía truyền thuyết này, hắn đang tiến từng bước đến gần.